dưới tối lầm ra mộc vừa dọn dẹp đồ đạc xong chuẩn bị kết thúc công việc lên tầng trên nghỉ ngơi điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên tiếng tít tít có người gọi điện thoại cho nghiêm minh cô bấm phím nghe trộm vốn tưởng chỉ là việc làm ăn hoặc xã giao bình thường không ngờ nghiêm minh lại từ chối cuộc gọi một lát sau số máy kia lại gọi tới alo thường hưng có gọi điện thoại cho anh không Không, nó xảy ra chuyện gì à? Đến bây giờ nó còn chưa về ký túc Bạn cùng phòng của nó không yên tâm Gọi điện thoại hỏi em Có biết nó ở đâu không? Em hỏi mấy người nói đều không biết Muốn hỏi xem anh có biết không? Anh không biết Nghiêm mình dừng lại một chút rồi nói tiếp Nó đã lớn rồi Thỉnh thoảng một đêm không về ký túc cũng không sao Em không hỏi bạn của nó à? Không Hiển nhiên Đối phương không thể chấp nhận chuyện Thường Hưng là gay Anh không biết thì thôi, em hỏi người khác xem Có tin tức gì gọi điện cho anh Thôi, bọn em đã làm phiền anh nhiều rồi, chúc anh ngủ ngon Đối phương ngắt máy, hình như nghiêm minh không yên tâm Liên tiếp gọi điện thoại cho Thường Hưng mấy lần Nhưng vẫn không có người nghe máy Khoảng 5-6 phút sau, hắn mới bỏ cuộc Loại người như nghiêm minh, bạn không thể nói hắn lăng nhăng hay bạc tình Dù sao hắn cũng rất tốt với vợ con, không hề bị cô bé trợ lý xinh đẹp sùng bái mình mê hoặc Nhưng nếu nói hắn có tình, ngoài việc tốt với vợ con mình, hắn lại không thể không quan tâm đến bạn gái cũ Thậm chí còn rất quan tâm đến em trai của bạn gái cũ Loại người này tốt nhất nên sinh ra ở thời cổ đại, trái thê phải thiếp để mọi người hâm mộ, còn sinh ra ở thời hiện đại Với những gì Lâm Gia Mộc hiểu về Tử Nghiên Một khi sẽ bị lộ là sẽ có một cơn bão táp Quả nhiên, lúc hơn 10 giờ Điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chuông Họ tên người gọi đến hiển thị trên màn hình là Tử Nghiên Gia Mộc, chuyện về nghiêm minh Bạn đã điều tra được gì chưa? Dù cách nhau rất xa Nhưng sự lo âu và nghi hoặc của Tử Nghiên Dường như vẫn chuyển tới đây theo sóng điện thoại Phụ nữ trung quy là loài sinh vật nhạy cảm Linh cảm trong lòng chồng có người khác Khiến cho tưởng nhiên không còn ung dung bình tĩnh như lúc đầu được nữa Sa Mộc yên lặng vài giây Bây giờ bọn tớ vẫn đang điều tra Tớ chỉ có thể nói hiện nay chưa phát hiện được bằng chứng xác thực Về việc nghiêm minh ngoại tình Sa Mộc, mặc dù tớ không thân với bạn như điền cầm cầm Nhưng cũng có thể nói là bạn học cũ Ờ, bạn biết tớ đây À, từ lúc đi học tôi đã có yêu cầu rất cao Rất khắt khe về đạo đức Nếu có chuyện gì thật Thì bạn đừng gạt tớ Đừng để tớ đã mất nhà lại mất cả bạn Nếu có chuyện gì thật Tớ nhất định sẽ nói với bạn Vậy thì tốt Tớ đi ngủ đây Chúc ngủ ngon Lâm Gia Mộc đặt điện thoại xuống Thở dài một hơi Nằm xuống giường Lại không hề buồn ngủ Nhầm mình có xem như ngoại tình không Hắn không thuê phòng với người khác Cũng không bao gái Chỉ duy trì liên lạc không mặt không nhạt với bạn gái hàng sóng cũ Về thể xác không có bất cứ dấu hiệu ngoại tình nào Nhưng còn tinh thần Bạn gái cũ của hắn suốt cuộc kém cỏ đến mức nào Mà phải liên tục nhờ bạn trai cũ giúp đỡ Lâm Sa Mộc trần chọc suy nghĩ rất lâu Cảm thấy vừa nhắm mắt lại Rồi lại mở ra thì trời đã từ đêm tối biến thành ban ngày Cô co do trong chăn Mò lấy điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên Nằm trên giường thêm một lát rồi mới rời khỏi trường Cô vén tấm rèm cửa sổ ra Bên ngoài quả nhiên nắng vàng rực rỡ Điện thoại di động của cô rung lên Cô cầm điện thoại thoáng nhìn Là tin nhắn chị đã gửi đến Chỉ có một bức ảnh và một địa chỉ Bức ảnh được chụp không rõ lắm Chắc là chụp trộm Trong ảnh là một người phụ nữ Xét làn đi chợ mua thức ăn Bởi vì là sáng sớm người phụ nữ chỉ buộc tóc sơ sài, mặc áo len, chân thì dài vải không hợp với quần áo, trên mặt không hề trang điểm, mặc dù rất thanh tú nhưng thoạt nhìn đã hơi có tuổi, khí chất càng không có gì để nói. Thường Yến lầm giả mộng ngáp một cái, ngồi trên đệm chài giường, cạnh trả lời tin nhắn: Ờ địa chỉ này là nhà cô ta, đúng. Tại sao anh nghĩ đến chuyện theo dõi cô ta?" Sáng sớm tập thể dục nhà hạ không có việc gì Nên tiện đường lượn một vòng Có thể tra được địa chỉ của thường Yến Lại ở dưới nhà cô Chờ đến lúc cô tha thức dậy đi mua thức ăn Như vậy là tiện đường sao? Buổi sáng ăn gì? Bánh bao Ok 3 giờ 40 phút chiều Nghiêm Minh in xong trang tài liệu cuối cùng Cho vào trong kẹp tài liệu Nhấn chuông gọi trợ lý vào Mang tài liệu này đi photo 20 bản, ngày mai tôi cần dùng. Sau đó sắp xếp lại tài liệu hôm qua, tôi yêu cầu cô tra Cửu, hôm nay cô có thể về đúng giờ. Cảm ơn ông chủ. Trợ lý cười tít mắt, cầm kẹp tài liệu. Ông chủ, có thể ngày nào cũng là sinh nhật của chị tưởng được không? Làm trợ lý, ông chủ chưa nghỉ thì cô ta cũng chưa thể về nhà. Một tuần gần như phải làm thêm giờ năm đến 6 ngày, 7 giờ được về coi như là sớm rồi điều về đúng giờ đối với cô ta cũng không khác là nằm mơ là mấy. Niềm mình bật cười, không thế. À vậy tôi đi đây, tạm biệt ông chủ. Niềm mình đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ bên trong, lấy một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt từ chồng áo gấp gọn gàng trong ngăn kéo tủ quần áo, thay chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Sau đó, hắn mở tủ quần áo, lại lấy một bộ âu phục kiểu Anh màu xanh đen đã chuẩn bị từ trước giữa một loạt âu phục xếp chỉnh tề. Sau khi ngắm nghía cẩn thận trước gương, hắn khoác lên chiếc áo gió bút trên giá áo khoác vào, sách túi quà đã chuẩn bị từ trước ra cửa. Lúc này hắn bước ra cửa, trợ lý thoáng nhìn đồng hồ, đúng 4 giờ chiều. Có một ông chủ thuộc cung sử nữ như vậy thật sự là cực kỳ áp lực tưởng nhiên ngồi bên bàn xem thực đơn gần như cứ vài giây lại ngẩng đầu nhìn một lần nghiềm mình luôn luôn đúng giờ mỗi giờ hẹn đều đến sớm 5 phút chưa bao giờ để người khác đợi lần này hắn lại tới muộn 10 phút cô ta cầm điện thoại di động bấm phím tắt một thuê bào bên kia lại tắt máy nghiềm bình rất ít khi tắt máy dù là lúc họp với khách hàng hắn cũng giao điện thoại dùng riêng để liên lạc với người nhà cho trợ lý Tưởng nhiên có chuyện gì không liên lạc được với hắn Thì cũng liên lạc được với trợ lý của hắn Tưởng nhiên gọi điện thoại đến văn phòng Trợ lý của hắn lại nói Hắn đã rời văn phòng từ 4 giờ chiều Cô ta lại gọi điện thoại đến khách sạn hàng năm Nghiêm minh đặt bánh ngọt cho mình mỗi lần sinh nhật Khách sạn nói bánh ngọt đã được lấy rồi Bây giờ không phải giờ cao điểm Hắn lấy bánh ngọt xong Dù trên đường có dừng lại làm gì Thì cũng phải đến nơi rồi Lúc cô ta càng ngày càng nghi hoặc, Nghiêm Minh vội vã đi vào nhà hàng. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, Tưởng Nhiên thấy bó hoa bách hợp trên tay Nghiêm Minh, hình như không được sực sỡ, cũng giống như Nghiêm Minh bề ngoài vẫn chỉnh chu, nhưng lại có vẻ gì đó hơi khác lạ. Xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện. Nghiêm Minh tặng bó hoa cho Tưởng Nhiên. Tưởng Nhiên nhận bó hoa, xem hết vô số nghi ngờ trong lòng, không ngừng tự nói với mình rằng tin tưởng là nền tảng của hôn nhân nhờ vậy mới nở được một nụ cười không sao em còn chưa gọi đồ ăn à, đúng rồi bánh ngọt đâu à, à, anh quên trong xe rồi để anh đi lấy nghiêm minh đặt điện thoại xuống đứng dậy đi lấy bánh thật sự không giống tác phong của nghiêm minh tưởng nhiên đưa tay lấy điện thoại của nghiêm minh cưới nhau bao nhiêu năm cô ta chưa bao giờ xem điện thoại của nghiêm minh Lê Chí nói với cô ta không được xem, không được xem, xem là sẽ hối hận, nhưng tình cảm lại ép cô ta phải xem. Mật khẩu điện thoại của Nghiêm Minh rất dễ đoán, 0605, sinh nhật của cậu con trai. Cô ta mở lịch sử cuộc gọi, số gọi đến gần nhất như đâm vào mắt cô ta, thời gian gọi đến là 4 rưỡi. Khóe mắt liếc nhìn thấy Liên Minh về phía cô, cô ta cảm thấy đặt điện thoại về chỗ cũ có lẽ là nghiêm minh rất xấu hổ vì để quên bánh ngọt nên không hề chú ý tới vẻ khác thường của tưởng nhiên bữa tối trong ánh đến lá mạ ấm áp nhà hàng nhỏ gần trường học này dù đã đổi đồ bếp nhưng phòng vị cũng không thay đổi bao nhiêu hai người vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau thoạt nhìn rất đáng hâm mộ nhưng trong lòng tưởng nhiên vẫn đang vùng vẫy khảo thét yến tử là ai là ai cô ta nhớ lại lúc mình vừa biết nghiêm minh trên vở của nghiêm minh bao giờ cũng vẽ chim én đủ loại kiểu dáng có đập cánh bay cao cũng có đầu yên lặng trên cành sau khi qua lại với hắn cô ta hỏi hắn có thích chim én không hắn lại lạnh mặt nói ghét nhất là én hình vẽ chim én trong vở cũng đã biến mất ăn được nửa bát cơm nghiêm mình đứng dậy đi vệ sinh tưởng nhiên lại đưa tay định lấy điện thoại của hắn đúng lúc này điện thoại của cô ta vang lên cô ta rụt tay về, bấm phím nghe máy. thường yến là bạn gái đầu tiên của nghiêm minh. tưởng nhiên nhìn ra ngoài, một chiếc hyundai SUV màu đen đỗ ngoài đường. cửa kính xe dán phím tối màu, nhưng cô ta vẫn cảm thấy lâm già mộc đang ở trên xe. bạn ở bên ngoài nhà hàng à? ờ. bạn biết hết à? đừng tự làm loạn lên thế. lâm già mộc nói rất sâu xa. Nhưng một câu này cũng khiến Tưởng Nghiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Bạn bảo tớ giả ngu à? Có lúc giả ngu mới là cách phòng ngự tốt nhất, chuyện này bạn biết càng ít càng tốt, để tớ nói chuyện với Nghiêm Minh. Nói gì? Tưởng Nghiên cảm thấy hai mắt đột nhiên nóng bừng, nước mắt như sắp trào ra. Nói gì không quan trọng, quan trọng là hôm nay là sinh nhật bạn, cùng Nghiêm Minh ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, vào khách sạn năm sao lãng mạn một đêm. Cả đời bạn chỉ có mỗi lần sinh nhật 34 tuổi, đừng để người không liên can làm bạn không vui." Tưởng Nhiên gật đầu, cô ta sợ. Từ trước đến nay vẫn nói mình yêu cầu cao về đạo đức, một khi phát hiện ông xã ngoại tình là chắc chắn sẽ ly hôn. Tưởng Nhiên thật sự sợ hãi, cô ta sợ mình phát hiện chuyện gì đó thật. Cô ta sợ cuộc sống hạnh phúc của mình mấy năm nay chỉ là ảo mộng của một mình cô ta. Cô ta sợ mình vừa tỉnh giấc sẽ thất bại thảm hại không còn gì cả, cho nên cô ta lau nước mắt, cầm hộp phấn trang điểm lại. Cô tạo ra một cảm giác thật là yên bình giả tạo. Lâm gia mộc trong xe lật xem những bức hành chị đặc chủ. Người phụ nữ tên là Thường Yến này suốt cuộc nghĩ gì? Nếu cô ta có ý, vì sao không dứt khoát, ngăn nghiêm minh không cho hắn đến đón sinh nhật với vợ? Nếu cô ta vô tình vì sao lại gọi điện thoại cho Nghiêm Minh khi hắn đang ở trên đường với vợ, nói với hắn với con gái mình bị ốm, nhờ Nghiêm Minh đưa con đến bệnh viện giúp cô ta. Thời buổi này, bắt một chiếc xe taxi hoặc dứt khoát gọi xe cứu thương đưa con gái đến bệnh viện thì có gì là khó. Mẹ độc thân nuôi con, dĩ nhiên vất vả, nhưng cũng không vất vả đến mức phải nhờ bạn trai cũ giúp đỡ. Lâm Gia Mộc mở video, chỉnh to âm thanh. Bác sĩ nói Manh manh chỉ là cảm cúm thông thường Dẫn tới sốt cao Tiêm một mũi hạ sốt là được rồi Vậy thì tốt Nghiêm minh trong video dường như đang nhìn điện thoại di động Điện thoại của anh hết pin rồi Sao lại như vậy Không sao trên xe anh có pin dự phòng Anh còn có việc à, à Thật sự ngại quá Vốn việc nhỏ thế này không nên làm phiền anh Không sao Hôm nay là sinh nhật ai à Vừa rồi em nhìn thấy bánh sinh nhật trên xe À hôm nay là sinh nhật tử nghiên À ơ em thật sự không cố ý Nếu em biết hôm nay là sinh nhật cô ấy Không sao nếu không có việc gì nữa anh đi trước đây Nghiêm minh trong video cất điện thoại di động vào túi Vội phá đi ra cửa phòng cấp cứu Thường Yến đứng ở cửa đôi mắt nhìn hắn đi Trịnh Đạc xung vào hết cỡ Ánh mắt cô ta cực kỳ phức tạp Một người nhà bệnh nhân đi tới Người vừa rồi là chồng chị à Đẹp trai thật À đúng vậy à, Có điều kiện công việc quá là bận Đưa con đến bệnh viện xong lại phải vội vàng đi gặp khách hàng Bây giờ lấy đâu ra nhiều đàn ông Thập toàn thập mỹ như vậy Giờ lại đang trong giờ làm việc Anh ấy có thể sắp xếp thời gian Đưa hai mẹ con cô đến bệnh viện Đã là tốt lắm rồi À vâng, à, đúng vậy Sau đó chị Đạc đứng ghi hình có lẽ nghiêm minh không có tâm tư khác với thường yến nhưng thường yến thì khác điểm chết người là trong tình hình bây giờ nếu tưởng nhiên phát hiện và cãi lộn với nghiêm minh thì cũng không khác gì đẩy nghiêm minh ra như mong muốn của thường yến cho nên lâm già mộc mới gọi cuộc điện thoại đó cho tưởng nhiên nghiêm minh bây giờ đang ở giữa ngã tư kéo là về đẩy là đi chẳng mấy khi lơ mơ lại tốt hơn tỉnh táo như lúc này. Đúng như Thường Hương nói, cuộc hôn nhân thứ nhất của Thường Yến rất bất hạnh May mắn duy nhất là Thường Yến xứ lại được một căn hộ 80 mấy mét vuông để sống yên phần Căn hộ có vị trí không tồi, nhưng ở tầng dưới không đẹp lắm là một căn hộ năm đó là chồng cũ của Thường Yến nhận thay một phần tiền công xây dựng Kể cả căn hộ này cũng là Thường Yến vừa khóc vừa xin khiến bố mẹ chồng mềm lòng bắt con trai để lại Ngoài căn hộ này thì chỉ còn lại những vết xẹo và con gái Thường Yến có hai công việc Việc thứ nhất là làm ca tại một nhà hàng Từ 10 giờ trưa đến 1 giờ chiều Và từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối Đây là hai thời điểm nhà hàng bận rộn nhất Thường Yến có một tiếng có thể kiếm được 20 tệ Nhưng không được xin nghỉ Cũng không được đến muộn về sớm Một khi xin nghỉ là ông chủ sẽ tìm người khác Một công việc khác là lau cửa kính và quét dọn vệ sinh cho người ta. Công việc này kiếm được nhiều tiền hơn một chút nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm. Trong tình hình có nhà có hộ khẩu, đảm bảo việc chi tiêu hàng ngày cho hai mẹ con với hai công việc vất vả như vậy là không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu con gái cô bị ốm hoặc là muốn học thêm đàn hát gì đó thì sẽ phải giật khấu phá vai. Càng không cần phải nói học phí và tiền sách vở của thường Hưng cũng là cô ta bỏ ra Vì các khoản chi cứng không thể bớt được Cô ta đành phải cắt giảm các khoản chi mềm Chẳng hạn như rau dưa chỉ mua loại rẻ nhất ở chợ sớm Con gái mỗi ngày ngoài sữa thì chỉ có một quả táo hoặc một quả cam để ăn Những đồ ăn vặt còn lại hết thảy đều không cho ăn Quần áo, nếu có thể kiếm được đồ người khác đã mặc thì cố gắng kiếm. Nếu thật sự không kiếm được thì sẽ mua quần áo ở chợ đêm cho con gái. Còn bản thân cô ta thì đã mấy năm không có quần áo mới. Mặc dù cuộc sống như vậy cũng rất vất vả, nhưng điều làm cô ta cảm thấy khổ cực là mỗi lần về nhà mẹ đẻ nhân ngày lễ Tết, thấy nhà họ nghiêm chỉ cách nhà cô ta mấy nhà cũng ăn Tết. Nghiêm Minh là một người con hiếu thảo, nghe nói vợ cũng rất hào phóng hàng năm ăn tết luôn sách túi lớn túi nhỏ về nhà xe hơi nghe nói trước đó là volvo sau đó lại đổi thành ben cô ta không biết nhiều loại hàng hiệu nhưng quần áo của nghiêm minh và vợ thọt nhìn rất là đắt con trai mới tí tuổi mà đồ chơi đã chất đống như núi điều khiến cô ta cảm thấy gai mắt nhất là cuộc sống hạnh phúc cơm áo không lo như vậy vốn nên thuộc về cô ta điểm chết người là không chỉ cô ta biết điều này mà bạn bè và hàng xóm xung quanh cũng biết Con xem, Nghiêm Minh nó hiếu thảo thế nào, không những mua xe mà còn mua nhà. Nghe nói nó mở văn phòng luật sư ở thành phố, một năm có thể kiếm được tiền triệu. Nghe nói vợ nó cũng khôn khéo lắm, cả ngày cười tủm tỉm, không bao giờ nói bậy một câu. Số bố mẹ chồng vui mừng hớn hở, thấy tướng số đều nói nó có số vợ phụ, còn con thì không may mắn, đến làm một bà chủ nhà giàu còn cũng không làm được. Người nói lời này Chính là mẹ cô ta Nếu năm đó Mọi người không khuyên con Lấy cái thằng khốn đó Thì làm sao con lại rơi vào tình cảnh như bây giờ Trải qua nhiều năm rèn luyện Thường Yến đã không còn là cô bé Dù bị người ta bắt nạt thế nào Cũng chỉ biết khóc nữa Năm đó Năm đó mẹ cũng muốn tốt cho con Hồi nhỏ nghiêm minh và con thích nhau thật Nhưng nó thi đỗ đại học Lúc đi học lại là cán bộ hội học sinh dù là ngày nghỉ cũng suốt ngày điện thoại không biết có bao nhiêu sinh viên nữ trẻ tuổi xinh đẹp suốt ngày bao quanh nó con không chia tay nó thì nó cũng sẽ đá con thằng bánh thích con như vậy lái xe đến tán con hết mua quần áo lại tặng quà con lấy nó không có gì sai sai ở chỗ con đã ngu ngốc cho thằng nghiêm minh cái ngàn vàng mà không nói với mẹ có thằng đàn ông nào lại vui vẻ khi biết cô vợ mình vất vả lấy về lại không phải gái trinh Mẹ mà biết con đã cho thằng nghiêm minh thì dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông thà cho nó như vậy. Chính con cũng không già gì, mãi mới có thai mà lại đẻ con gái. Cả ngày xị mặt không biết lấy lòng người khác, bị đánh mấy trận đã đòi ly hôn, không bằng cả một con ca ve. Từ trước đến giờ, bà Thường vẫn cho rằng con gái ly hôn là lỗi của con gái. Con không tốt như vậy, mẹ gọi điện thoại bảo con về nhà ăn tết làm gì? Con xem đi, mới nói con vài câu đã dở dọng rồi Con xem xung quanh nhà mình, có con cái nhà ai không về nhà ăn Tết Thím quách hàng xóm đã nói rồi Con là phụ nữ, nuôi con ở thành phố, vừa tốn tiền lại không an toàn Không bằng con chuyển về đây ở, căn hộ ở thành phố thì cho thuê Bao giờ em trai con cưới vợ thì cho nó ở đó Con không về Thường Yến lạnh lùng nói Mẹ cũng bảo thiếm quách đừng có mà đưa những cái lời đề nghị vô dụng đó nữa Tiền học phí của em trai con là con trả Nhà của con là của con gái con Không thể cho nó được Tại sao con lại bạc béo với người nhà thế hả? Con không chịu tái hôn Đến lúc bố mẹ chết rồi Con không có chỗ dựa vào Dựa vào em trai con thì dựa vào ai nữa Sau đó thế nào? Thường Yến sập cửa rời khỏi nhà Trời âm 27 độ mà chỉ mặc áo bông mỏng manh đứng ngẩn người ngoài trời tuyết. Cô ta biết bố mẹ mình chọn nam khinh nữ, Nghiêm Minh thì đỗ đại học danh tiếng, thành tích thì đại học của cô ta cũng không kém, chỉ có điều chọn trường không sáng suốt nên lỡ hẹn với đại học sư phạm. Cô ta chỉ cần học lại một năm nữa là có thể thi vào trường tốt, nhưng bố mẹ không cho cô ta học nữa, bắt cô ta ra ngoài làm thuê kiếm tiền cũng khiến cuộc đời cô ta từ đường lớn bằng phẳng sẽ ngoặt sang đường mòn đầy gai góc. Sáng trước, cô ta gặp một cô bạn học cùng cấp 3 có lực học không phòng cô ta ở nhà hàng. Cô bạn học này cùng là đồng nghiệp đến ăn cơm. Cô ta có thể nhận ra bạn học, bạn học lại một hồi lâu mới nhận ra cô ta. Hai người rõ ràng cùng tuổi mà nhìn cô ta lại già hơn bạn học đến 10 tuổi. Cô ta ôm vai cử động cho đỡ lạnh, thở dài một hơi định về nhà. Vừa xoay người lại nhìn thấy Nghiêm Minh ra ngoài hút thuốc lá. Dưới chiếc đèn lồng đỏ, Nghiêm Minh gần như không thay đổi quá nhiều. Vẫn trẻ tuổi anh Tuấn và tràn đầy sức sống như 10 năm trước. Đúng lúc cô ta định tránh ra thì Nghiêm Minh cũng nhìn thấy cô ta. Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau từ sau khi chia tay 6 năm trước. Chẳng bao lâu sau Tết, một người làm công cùng với cô ta ngã gãy tay trong lúc làm việc. Chủ thuê lại không chịu trả tiền thuốc thang Cô ta gọi điện thoại cho nghiêm minh thăm dò Nghiêm minh nghe điện thoại Nếu một người đàn ông không có một chút tình cảm nào với một người phụ nữ Thì sẽ không đáp ứng mọi yêu cầu của người phụ nữ đó, đúng không? Thậm chí còn quan tâm chăm sóc cả em trai của người phụ nữ này Cho nên trong lòng nghiêm minh vẫn có cô ta Nhưng nghiêm minh có vợ, có con trai Mỗi lần Thường Yến muốn gọi điện cho Nghiêm Minh, cô ta đều dùng lý do này để ngăn cản chính mình. Như sau một thời gian, cô ta tự nói với mình, mình và Nghiêm Minh biết nhau từ khi mới sinh ra. Nếu phải chỉ ra ai là người thứ ba, thì đó chính là vợ của Nghiêm Minh. Điều làm cô ta sốt ruột nhất chính là Nghiêm Minh vẫn xúc đỡ cô ta, nhưng lại rất ít khi nói những lời dịu dàng ngọt ngào ngay cả khi cô ta muốn mời nghiêm minh về nhà mình ăn cơm cũng bị anh ta từ chối hai người cứ sằng co như vậy hai năm đến lúc thường hưng gây ra một vụ scandal đồng tính luyến ái trong trường suýt nữa bị đuổi học nghiêm minh mới liên lạc thường xuyên hơn với cô ta nghiêm minh nhìn thấy thường hưng lớn lên từ nhỏ thường hưng không khác em trai của nghiêm minh là mấy hai chị em cô ta cùng cố gắng chẳng lẽ còn thua tưởng nhiên với ông bố đã về hưu Thường Yến từ nhà hàng đi ra, lấy điện thoại di động Nghĩ hôm nay phải lấy cớ gì để gọi điện thoại cho Nghiêm Minh Đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi và một cô bé chắc học cấp 3 đi tới Hình như người phụ nữ đó nói gì với cô bé Không nhìn thấy cô ta, va vào người, làm điện thoại của cô ta rơi xuống đất Xin lỗi Người phụ nữ nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên trả lại cho cô ta May mù à? cầu chửi của thường yến gần như là buộc miệng bật ra cô ta kiếm tiền vất vả chiếc điện thoại di động này là thường hưng thải ra để cho cô ta bình thường chóc vết sơn là cô ta cũng sót càng không cần phải nói đến rơi xuống đất rơi hỏng cả vỏ điện thoại cái bà này tại sao lại nói như vậy cô bé trợn tròn mắt chị tôi đã nói xin lỗi rồi tại sao bà lại còn chửi người ta chửi người tao chưa bao giờ chửi người tao chỉ chửi người mù, bà chửi ai mù? chỉ là một cái điện thoại rẻ rách thôi mà. loài hăng tã ném ra đường cũng không ai thèm nhặt mà còn tưởng mình là bảo bối. cô bé nói vô tâm, thường yến nghe lại nghĩ khác. mày bảo ai là hăng tã? tôi nói bà đấy, không được sao? cô bé quan sát cô ta một lát. bà gia, còn hồ ly tinh thối tha, cậy có tiền bắt hẹt người khác. thường yến đưa tay đẩy cô bé. Bị người phụ nữ trẻ tuổi ngăn lại À xin lỗi Em gái tôi ít tuổi không hiểu chuyện Người phụ nữ quay lại Nói với cô bé trốn sau lưng mình Điềm điềm máu xin lỗi Có gì mà phải xin lỗi Chúng ta đến ăn cơm Bà ta lại chăn giữa cửa Không cho chúng ta đi vào Có cái điện thoại ghẻ Rơi xuống đất đã chửi bới ẩm ý Không hiểu là cái loại gì Bọn họ cãi nhau Người của cửa hàng chạy ra xem Ngoài ra còn có mấy người qua đường cũng dừng lại Bên ngoài thì một bên là một người phụ nữ hơn 30 tuổi ăn mặc đơn giản Bên kia là hai người quần áo đẹp đẽ Mà hai người ăn mặc đẹp đẽ lại có vẻ thanh thế lớn hơn Chưa xét ai đúng ai sai Không cho người ta vào nhà hàng ăn cơm Thì rõ ràng độc chạm đến một số người rồi Ông chủ nhà hàng mở cửa đi ra Hai vị đến dùng cơm ạ? thực chết đến nơi rồi ở còn dùng cơm cái gì nữa? Cô gái trẻ tuổi đưa tay kéo người phụ nữ lớn tuổi hơn. "Chị em mình đi thôi." Thường Yến định nói tiếp, nhưng lại nhìn thấy ông chủ nhà hàng giận dữ nhìn mình. Cô ta cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại mình vừa lắp vào xong, trong lòng cảm thấy tủ thân vô hạn. Nếu cô ta không nhất thời mềm lòng, nghe lời người nhà lấy người khác thì bây giờ đã là vợ Nghiêm Minh, sao lại để người khác bắt nạt như vậy? Tưởng nhiên bưng món ăn cuối cùng lên bàn nghiêm bình lôi con trai còn muốn tiếp tục xem hòa hình đến bên bàn ăn sau khi chỉnh lại bát đũa trước mặt mình lại bảo con trai ngồi đàng hoàng hỏi tưởng nhiên trường em có nhận người không nhận người tưởng nhiên cười tạp dề ngồi xuống múc canh cho nghiêm Minh và con trai à, lần trước em đi làm về thấy nói là đang tuyển một nhân viên vệ sinh mà à, à đúng rồi à, đúng là cần tuyển một nhân viên vệ sinh Ngày mai đi làm, em hỏi thử xem họ đã nhận ai chưa Mẹ nói nhà chúng ta có một hàng xóm, dạo này thất nghiệp, muốn tìm một công việc ổn định một chút Vâng, lát nữa ăn cơm xong em sẽ gọi điện thoại cho bên hậu cần hỏi xem Chắc là tuyên được rồi, hôm qua em nhìn thấy một nhân viên vệ sinh lạ mặt quét dọn văn phòng Tưởng nhiên nói xong, lại thoáng nhìn nghiêm minh Người hàng xóm đó là nam hay nữ, tay chân có sạch sẽ không, làm việc có tháo vát không Hôm qua chị Ngô nói với em là chị ấy phải về quê chuẩn bị dựng nhà cho con trai, cưới vợ. Chỉ làm đến cuối tháng là sẽ nghỉ. Nếu là hàng xóm của anh thì đến giúp việc cho nhà mình cũng được. Đến nhà mình? Ừ đúng vậy, chị Ngô không làm nữa. Nhà trên lầu và nhà bên cạnh cũng nói nhất thời không tìm được người nào ổn. Mỗi nhà chúng ta một tháng một ngàn rưỡi, ba nhà là bốn ngàn rưỡi. Có lợi hơn làm nhân viên vệ sinh ở trường em nhiều. Diêm Bình suy nghĩ một lát. Để anh hỏi lại xem. Tưởng nhiên, gấp một miếng sau bò vào bát con trai. Người Diêm Bình nói chính là người đó. Để cô ta nếm thử cảm giác làm người giúp việc theo giờ thì có sao. Giang Mục nói đúng, xả ngu đúng lúc có lẽ là cách thông minh nhất. Diêm Minh là người rất cao ngạo, sao có thể dính líu gì với người giúp việc được. Người phụ nữ đó tính toán đủ kiểu, nhưng càng tính lại càng tự hạ thấp mình. À, đây là phòng ngủ chính Lúc quét dọn chú ý Không được tự tiện mở tủ quần áo Cũng không được động vào giường Quần áo cần giặt mỗi ngày Tôi sẽ cho vào túi cho phòng tắm Chị chỉ cần mang xuống cửa hiệu giặt ở dưới lầu là được à, Đây là thẻ hội viên của cửa hiệu giặt là Tôi đã nộp trước một ngàn tệ trong thẻ Không đủ tiền chỉ có nói với tôi một tiếng Quần áo giặt là xong tôi sẽ tự đi lấy Tưởng Yến dẫn người xúc việc theo giờ mới tới đi xem nhà, giản giải những quy củ của nhà mình. Thường Yến nhìn Tưởng Nhiên chằm chằm, trong lòng không biết có cảm giác gì. Lúc trẻ, Tưởng Nhiên không đẹp bằng cô ta, nhưng sau 30 tuổi lại trở nên có khí chất. Để tóc ngắn, mặc áo cánh rơi màu đen, quần nhung màu nâu nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ, da trắng như sữa bóng tay gọn gàng chân bóng đánh nhũ màu phấn nhạt trông sạch sẽ xinh xắn trang sức duy nhất trên người chính là chiếc nhẫn cưới kim cương trên ngón tay đây là phòng em bé quần áo của nó trừ mấy chiếc áo khoác nhung thì không cần giặt khô mỗi ngày tôi sẽ bỏ quần áo bẩn vào sọt chú ý không được giặt lẫn với quần áo của vợ chồng tôi phải dùng nước giặt chuyên dụng cho trẻ em tưởng nhiên vừa nói vừa tiện tay nhặt chiếc xe hơi con trai ném trên giường lên Đồ chơi của nó, chị không cần thu dọn Thu dọn đồ chơi là nhiệm vụ của nó Chị làm giúp nó Thì lần sau nó sẽ ủy lại, không chịu làm Vâng Thường Yến quan sát sàn phòng trẻ em Phòng ngủ chính vừa xem rất lớn Kê một chiếc giường loại 2 m rưỡi Một chiếc tủ quần áo Mà vẫn còn rất rộng Còn phòng trẻ em này trang trí đầy đủ các hình ảnh xe hơi Ngay cả trần nhà cũng dán giấy dán tường in hình xe hơi Nội thất toàn bộ là màu gỗ mộc tưởng nhiên mở tủ quần áo, tủ quần áo chất cứng, đồ chơi chất đống khắp nơi. trên bàn học có mấy khung ảnh, ngoài ảnh chụp một mình của cậu bé, thì toàn là ảnh chụp chung của hai vợ chồng và cậu bé này. đây là phòng sách, là lãnh địa của chồng tôi, nếu không có việc gì thì chị không được vào. tưởng nhiên mở cửa phòng sách cho thường yến nhìn qua rồi đóng lại vào. phòng khách và phòng bếp thì quét dọn bình thường, tất cả đồ vệ sinh ở trong tủ ngoài ban công lúc sắp dùng hết thì chị nói với tôi tưởng nhiên suy nghĩ một lát nhà tôi không cần chị nấu cơm công việc chỉ có như vậy mỗi tuần đến 2 lần một tháng một rưỡi chị thấy được không được thường yến gật đầu à đúng rồi tưới hoa nếu chúng tôi ở nhà thì chị không cần tưới hoa nếu chúng tôi ra ngoài du lịch hay đi đâu đó có lẽ sẽ cần chị mỗi ngày đến tưới hoa một lần lúc đó tôi sẽ nói với chị những vấn đề cần lưu ý nhà Nghiêm Minh rất nhiều hoa, đa số đều là loại nhiều lá, gần như mỗi phòng đều có 2 đến 3 chậu hoa, ngoài ban công còn có mười mấy chậu. Căn hộ nhà chị rộng thật. Cũng tạm, à, chỉ có 156 m2 mặt sàn, gia đình ở tầng trên, mặc dù diện tích cũng giống như nhà tôi, nhưng nhà họ thiết kế kiểu châu Âu, không dễ thu dọn lắm. Lúc gặp họ chỉ yêu cầu thêm mấy trăm tệ chắc họ cũng sẽ đồng ý. tưởng nhiên cứ nói Thương Yến mà cô ta tưởng tượng lúc chưa gặp hoàn toàn không giống thực Yến trong hiện thực, hoặc có thể nói những người phụ nữ trải qua mưa gió vẫn trẻ trung thanh tú như trong phim truyền hình hoàn toàn không tồn tại. Thương Yến có ngũ quan rất thanh tú, nhưng vì vất vả quá mức và không có điều kiện chăm sóc nên da mặt vừa đen vừa vàng, tóc mặc dù trải rất chỉnh tề nhưng đuôi tóc khô và trẻ ngọn. Hình như cô ta đã mua quần áo mới để đến phỏng vấn xin việc lần này hình thức cũng coi như là kiểu nhưng chất liệu rất là kém sinh viên của tưởng nhiên có một chiếc áo khoác sống hệt của thường yến nhưng sinh viên là sinh viên tuổi xuân tràn đầy sức sống mặc chất liệu kém một chút cũng không sao cả đến một độ tuổi nhất định mặc quần áo chất liệu xấu sẽ rất khó coi nghĩ tới đây tưởng nhiên cười thoải mái hơn già mộc nói đúng làm ầm ĩ tổn thương tình cảm vợ chồng vì thường yến quá là không đáng Ngày cả Thường Yến cũng không chống đỡ được Thì làm sao đối mặt với những người phụ nữ Chảy nước miếng trước nghiêm minh ở bên ngoài Nghe nói chị và nghiêm minh là đồng hương Ngồi xuống uống chen nước rồi hãng đi Nhà đối diện và nhà trên lầu Giờ này chắc vẫn chưa đi làm về Tưởng nhiên mời Thường Yến vào phòng ăn Ngồi uống nước Chị muốn uống trà hay là nước lọc Nước lọc là được Thường Yến ngồi xuống phong cách trang trí chỉnh thể của nhà họ nghiêm là sạch sẽ gọn gàng. trong phòng khách cơ bản chỉ có hai màu đen trắng. sắc điều của phòng ngủ tương đối ấm áp, dây sán tường phong cách điển viên phối hợp với nội thất màu trắng kiểu Âu. phong cách trong phòng ăn cũng vậy, nội thất kiểu Âu màu trắng phối hợp với giấy sán tường in hoa. nghiêm gọi tôi là giáo viên tưởng là được. tưởng nghiền cười nói, à, giáo viên tưởng nhà chị đẹp thật ơi, lúc đầu mua nhà rồi hoàn thiện Hai vợ chồng tôi đã tranh cãi rất lâu Cuối cùng phòng khách và phòng sách Thì trang trí theo phong cách của anh ấy Phòng ngủ, phòng của con Và phòng bếp thì theo phong cách của tôi May mà kiến trúc sư cũng giỏi Hoàn thiện xong cũng xem như thống nhất Chồng tôi cũng thấy hài lòng Vâng Thường Yến cụm mắt Nhìn tách trà, hốm xương màu trắng xinh xắn Khiến bàn tay mình trông càng thô ráp hơn Không biết tại sao Đột nhiên cảm thấy chùa xót Đúng rồi Chị có muốn làm toàn thời gian không Dạo trước bố mẹ tôi nói Em dâu tôi đã có thai Muốn thuê bảo mẫu À không à, Con gái tôi còn phải đi học Làm bảo mẫu thì không chăm sóc được nó À Chị có một đứa con gái à Bao nhiêu tuổi rồi Chín tuổi rồi Chồng chị làm gì À chúng tôi đã ly hôn Năm con gái tôi ba tuổi À Tưởng nhiên cười ái nấy à, xin lỗi à, không sao xem ra Tưởng nhiên thật sự không biết quan hệ của mình và niêm Minh à, tôi và Nghiêm Minh biết nhau từ nhỏ vậy à chắc chị nhiều tuổi hơn Nghiêm Minh nhiều Minh gọi chị là chị năm nay tôi 33 à... tưởng nhiên kinh ngạc nhìn thường yến dám vẻ như biết mình vừa lỡ lời 33 mà con gái đã 9 tuổi Chị có hiệu suất hơn vợ chồng tôi Con trai tôi năm nay 16 tuổi Tôi kết hôn sớm Tự nhiên đứng lên Lúc này nhà trên chắc cũng đã về rồi Để tôi dẫn chị lên đó Cảm ơn Thế nào là một trời một vực Là người ta ở khu nhà đắt tiền Rõ ràng thừa thời gian mà vẫn thuê người xúc việc theo giờ đến làm vệ sinh Đa số quần áo của chồng và mình đều phải mất tiền đưa ra ngoài sạt khô Mặc dù bây giờ cô ta là người nghèo, nhưng trước đây cũng đã lúc giàu có, nhưng cũng chưa bao giờ được sống một cuộc sống như của người ta. Thứ gì trong nhà họ nghiêm cũng là hàng cao cấp đẹp đẽ. Mặc dù không phải thứ nào cũng gắn những logo hàng hiệu nghe đã quen tai, nhưng đều có thể thấy là rất đắt. Hình như là khăn giấy để trên bàn cũng sang trọng hơn khăn giấy nhà khác. Thường Yến quay lại, thoáng nhìn căn hộ trước lúc cánh cửa đóng lại. Cảm thấy mình rất không hợp với nơi này. À, nghiêm minh bao giờ về? Giờ nghỉ của anh ấy không cố định. Chị không cần quan tâm đến anh ấy. Chỉ cần biết ban ngày anh ấy không bao giờ ở nhà cả. Ngay cả cuối tuần cũng không thấy bóng dáng đâu. Tưởng nhiên cười nói. Đi thôi, chúng ta đi thang bộ lên tầng trên. Ngay cả cuối tuần cũng không ở nhà. Vậy thì... Ý định tiếp cận nghiêm minh bằng cách làm người giúp việc cho nhà nghiêm minh của cô ta Sẽ không thể thực hiện được Thường Yến bỗng cảm thấy bước chân trở nên nặng nề Nhưng nghĩ đến khoản thu nhập cao hơn nhiều so với các công việc khác Cô ta đánh lấy lại tinh thần bước lên lầu Gia đình ở tầng trên là hai vợ chồng bác sĩ Chồng là chủ nhiệm khoa ngoại Vợ là phó chủ nhiệm khoa phụ sản Hai người đều hết sức bận rộn Gặp thường Yến cũng rất hài lòng, thời gian làm việc mỗi tuần được xác định nhanh chóng, bởi vì nhà ông ta tương đối khó dọn dẹp, nên quả nhiên chịu trả mức lương cao hơn thật. Nhà đối diện với nhà họ nghiêm thì chồng là quản lý cấp cao ở công ty, vợ dù ở nhà làm nội trợ nhưng lại rất bận rộn, quản tiền, tập thể dục, làm đẹp, chăm con, lịch lúc nào cũng kín. Vì vậy gặp thường Yến cuối cùng cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận tưởng nhiên dường như thật sự rất nể mặt đồng hương của nghiêm minh đi cùng cô ta đến cả hai nhà kia cuối cùng đưa thường yến đến cửa thang máy ngày mai gặp lại ngày mai gặp lại trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại dường như thường yến nhìn thấy tưởng nhiên thu lại nụ cười vẻ mặt lạnh buốt đến tận xương tủy nhưng bởi vì hình ảnh này chỉ thoáng qua cực nhanh nên có vẻ chỉ là ảo giác Cô ta ngày mai bắt đầu đi làm. Tưởng nhiên thu bộ đồ trà trong phòng ăn mang vào bếp, càng nhìn chén trà đó càng thấy ngứa mắt, khé đưa tay hất chén trà rơi xuống đất. Nếu là người tự biết mình, thì sau khi đi tham quan một phòng đã phải lập tức cút ra khỏi cuộc sống của bọn họ. Bất kể trước kia cô ta và nghiêm linh có quá khứ như thế nào, thì bây giờ hai người họ đều khác nhau một trời một vực, bất kể là ngoại hình, kiến thức, lời ăn tiếng nói. Đều không có bất cứ điểm chung nào nữa Ôm chặt quá khứ không buông ảo tưởng nghiêm minh còn có tình cảm với cô ta Quả thực là Tưởng Nghiên không tìm được lời nào để tả nữa Chén trà vỡ rồi à Lâm Sa Mộc trêu đùa Chẳng phải bạn rất tự tin với nghiêm minh sao Tớ Bây giờ bạn chịu khó bao nhiêu Thì thường Yến cũng bị đả kích bấy nhiêu Cứ tưởng tượng bây giờ, Thư Yến đang ở nhà, sôi ruột sôi gan hận mình, không phải là bà Nghiêm, bạn sẽ thấy vui vẻ ngay. Hồi đi học, sao tớ không biết, bạn lại canh nhiệt như thế nhở? Đó là bởi vì chúng ta không thân nhau. lâm ra một cười, đồng ngón tay kẽ chạm vào màn hình, mở nhật ký cuộc gọi của chồng Trần Minh Minh. Giám sát một thời gian dài, lịch sử cuộc gọi của chồng Trần Minh Minh có vẻ còn sạch sẽ hơn cả Nghiêm Minh. Bởi vì công ty nhận bào chữa cho rất nhiều vụ án hình sự nên có không ít số của cơ quan điều tra. Không nhìn ra có gì khả nghi, lịch sử thuê phòng cũng sạch sẽ. Nhưng một số điện thoại có vẻ như nhái máy đang làm phiền lại khiến lầm ra một chú ý. Thường Yến nhặt từng chiếc quần áo cần giặt khô cho vào trong túi giặt đồ. Cô ta làm một tháng, những việc này đã rất quen tay. Giặt quần áo cho Nghiêm Minh gần như là cơ hội duy nhất của cô ta để gần gũi Nghiêm Minh. Đúng như lời Tưởng Nhiên nói, ban ngày Nghiêm Minh cơ bản không có ở nhà. Kể cả cuối tuần cô ta cố ý trang điểm xinh đẹp tới sớm một chút thì Nghiêm Minh cũng đã ra ngoài từ lâu. Ở nhà chỉ có Tưởng Nhiên và Tuấn Tuấn, con trai của Nghiêm Minh. Tưởng Nhiên đi qua bên ngoài nhà vệ sinh. thơ Nghiến, trường tôi có một chút việc, lát nữa Nghiêm Minh về. Chị nói với anh ấy là tôi đã chuẩn bị hành lý Để anh ấy đi công tác rồi Tôi để dưới sàn phòng ngủ Sau khi anh ấy đi Chị dọn dẹp xong rồi khóa cửa lại là được Vâng Thường Yến lập tức đỏ mặt Đây là lần đầu tiên cô ta có cơ hội gặp siêng nghiêm minh Trong thời gian gần đây Nghe thấy tiếng tự nhiên đóng cửa đi làm Cô ta đặt túi đồ sát xuống Đứng trước gương trong phòng tắm Chỉnh lại mái tóc hơi rối Vào bếp lấy chiếc túi sách màu đen của mình, lấy mỹ phẩm đã chuẩn bị trong túi ra, nhanh chóng trang điểm, cảm thấy mình trong gương cuối cùng cũng tươi tắn hơn. cô ta mới quay lại nhà vệ sinh, cầm lấy xẻ lau làm bộ đang dọn dẹp. quả nhiên, năm phút sau có tiếng mở cửa, Nghiêm mình đã về. anh về rồi à? thường yến từ trong phòng vệ sinh đi ra, lấy xếp lê trong tủ giày ra. Nguyên Minh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta. Mặc dù Thường Yến làm việc trong nhà mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cô ta. Công việc có thuận lợi không? Rất thuận lợi. Thường Yến trả lời. Nhìn Nguyên Minh mặc âu phục đi dày xa, nghĩ đến thân phận của mình, đột nhiên Thường Yến lại thấy buồn bã. Cô ta chớp chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt vào. Nếu thuận lợi thì cố gắng làm. Hai tháng nữa anh sẽ nói với Tưởng Nhiên một tiếng. Bà cô tăng lương cho em. Nói xong, nghiêm minh đi thẳng vào phòng ngủ mà không nhìn cô ta nữa. Mở tù quần áo thay đồ, cửa phòng khép hờ. Thường Yến nhìn qua khe cửa, thấy hắn cởi áo phép ra, tháo cà vạt. Cô ta lấy dũng khí mở cửa ra, chạy vào ôm chặt nghiêm minh trong ánh mắt kinh ngạc của hắn. Nghiêm minh, em nhớ anh, anh ta thứ cho em nhé, em không cần gì cả, chỉ muốn được ở bên anh lúc về đến nhà, tưởng nhiên phát hiện túi đựng quần áo chưa giặt được để dưới nền nhà tắm, phòng bếp cũng chưa quét dọn, cửa phòng ngủ chính mở toang, và lì nghiêm Minh đã sách đi, nhưng cửa tủ quần áo lại vẫn mở. bộ Âu phục sáng sớm nghiêm mình mặc được treo trong tủ quần áo, áo sơ mi thì bị ném vào thùng rác. cô ta gọi điện thoại cho nghiêm minh, nghiêm minh, sao anh lại ném áo sơ mi vào thùng rác? lúc về nhà có thấy chị thường không? Tại sao chị ấy chưa làm xong việc đã đi rồi? Nghiêm Minh đang đi tàu cao tốc đến Bắc Kinh xử lý một vụ án. Anh đã lên tàu rồi. Cái áo sơ mi đó bẩn rồi, anh không mặc nữa, em vứt đi hộ anh. Nghiêm Minh bên kia điện thoại dừng lại một lát. Từ ngày mai Thường Yến sẽ không đi làm nữa. Anh bảo chị ta để chìa khóa trong chiếc bát lớn ở tủ giày. Tiền lương anh đã thanh toán rõ ràng với chị ta rồi. Hả? Sao vậy? Đường Nghiên hiểu Nghiêm Minh, hắn là một người thuộc cung xử nữ điển hình, một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có chứng bệnh yêu sạch sẽ. Ngay từ đầu, Thường Yến đã không biết cách phải làm thế nào để chinh phục một người đàn ông như Nghiêm Minh, cho rằng một người phụ nữ lao vào là Nghiêm Minh sẽ chấp nhận. Thực ra, loại người như hắn, thấy phụ nữ lao vào sẽ chỉ cảm thấy vừa bẩn vừa rẻ tiền. Thay vì cãi nhau với nghiêm minh vì thường Yến, chẳng thà tạo cơ hội để thường Yến tự bộc lộ khiến nghiêm minh chán ghét. Tay chân cô ta không sạch sẽ. Em nói rõ tình hình với nhà bên cạnh và nhà tầng trên. Tốt nhất bảo họ cũng đừng thuê cô ta nữa. Nhà mình không mất thứ gì mà. Hơn nữa cô ta là em giới thiệu. Dù sao cũng không thể nói với nhà kia như thế được. Anh bảo em phải giải thích với họ thế nào. Tưởng nhiên ngoài miệng trách móc. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười Nghiềm mình chịu nói thường Yến Tay chân không sạch sẽ Hiển nhiên hắn đã khinh bỉ Nhân cách của thường Yến đến cực điểm Cứ nói cô ta làm việc không nhanh nhẹn Hoặc trong nhà có việc là được Em cứ nghĩ tạm ra một lý do nào đó Nghiềm mình nói xong Cũng cảm thấy mình tỏ ra hơi suốt ruột, Lại thừa dài <cười> <cười> <cười> Xin lỗi Anh đã gây phiền phức cho em Không sao Tưởng nhiên thở phào nhẹ nhõm Đúng rồi, lúc về anh mua cho em ít bánh ngọt Ở thôn Đạo Hương Em muốn đi biếu người khác Ờ, anh biết rồi Nhiều Minh đặt điện thoại xuống Mở laptop, vừa định tiếp tục làm việc Thì điện thoại vang lên Số gọi đến là một số lạ Alo Nhiều Minh, anh em nói Tôi nghĩ là tôi nói rõ ràng rồi Cô không cần đổi số điện thoại gọi cho tôi nữa Nghiêm mình ngắt cuộc điện thoại Chặn nốt cả số lạ này Khi màn hình điện thoại tối đi Ánh mắt nghiêm mình chợt lạnh như bằng Có lẽ sự trả thù của hắn Vừa ấu trĩ vừa không hợp lô xích Nếu chuyện xảy ra với người khác Hắn sẽ nói bây giờ cuộc sống của hắn rất tốt Đã là một cách trả thù tốt nhất đối với Thường Yến Nhưng không phải Người trong cuộc thì làm sao hiểu được Nỗi đau khổ của người trong cuộc Mẹ của Thường Yến đã nói hắn thế nào, tình cảm giá bao nhiêu tiền. Cho dù hắn tốt nghiệp đại học thì cũng chỉ là một thằng nhóc nghèo rớt mùng tơi, nhà không một gian, đất không một luống, lấy cái gì để yêu Thường Yến. Người tốt nghiệp đại học thiếu gì, tấm biển quán cơm rơi xuống cũng có thể đập chết 10 người. nghiêm mình ngoài sẽ coi một chút thì còn có sở trường gì đặc biệt. Thức thời thì tránh xa Thường Yến một chút, không biết chừng sau này hắn sống không ra hồn. Thường Yến còn có thể cho hắn vay một chút tiền sinh hoạt, từ nhỏ đến lớn, nghiêm Minh luôn làm học sinh xuất sắc. Mặc dù gia cảnh thông thường, nhưng cũng được mọi người nâng niu khen ngợi. Những lời này làm cho một thanh niên có lòng tự trọng rất cao như nghiêm Minh lần đầu tiên trong đời bị đả kích mạnh mẽ. Chia tay Thường Yến, lại tận mắt nhìn thấy Thường Yến lấy người khác. Những ngày đó là giai đoạn tối tăm nhất trong cuộc đời nghiêm Minh. Không muốn học, không muốn nói chuyện với người khác thậm chí không muốn ăn cơm mấy lần trèo lên tầng thượng thư viện rồi lại xuống thời gian ở lại trên tầng thượng càng ngày càng dài càng ngày càng muốn nhảy xuống đến tận lúc gặp tưởng nhiên cô bé ngốc nghếch vẫn thầm bên hắn đó hôm đó tưởng nhiên mặc một chiếc váy mỏng màu trắng áo khoác len màu hồng mái tóc dài buông xõa trên vai lúc nói chuyện với hắn có vẻ hơi căng thẳng nhưng vẫn lấy dũng khí cản đường hắn bấy giờ, hắn đã không nhớ rõ câu đầu tiên Tưởng Nhiên nói với hắn là gì Chỉ nhớ khi đó, đôi mắt Tưởng Nhiên vừa đen vừa sáng như mắt trẻ con Chính Tưởng Nhiên đã nhặt từng chút từng chút tự tôn của hắn lên Làm cho hắn có dũng khí tiếp tục sống Người khác đều nói hắn yêu Tưởng Nhiên là vì thế lực của bố Tưởng Nhiên Lại không nhìn thấy hai người họ đã phải cố gắng như thế nào để có ngày hôm nay Trên con đường phấn đấu vất vả, vốn nghiêm minh đã quên thường yến Đến tận lúc gặp lại cô ta, khi về nhà ăn Tết hai năm trước, hắn mới biết mình vẫn chưa quên được những đau khổ khi đó. Thường Nghiên bây giờ chắc đã biết trong cuộc sống này từ đầu đã đau khổ vô vọng không đáng sợ, đáng sợ là trước mắt rõ ràng có hy vọng nhưng lại bị đập nát một cách tuyệt tình. "Xin hỏi anh có sạc pin không?" Một cô gái ngồi xuống chỗ trống đối diện Nghiêm Minh. Nghiêm Minh ngẩng đầu nhìn cô ta, cô gái gạt mái tóc dài ra sau tai lộ ra chiếc hoa tai kim cương lóe sáng. Lúc thấy Nghiêm Minh ngẩng đầu nhìn cô ta, cô gái nở nụ cười vui vẻ. Điện thoại của em hết pin rồi. Xin lỗi, tôi không dùng iPhone. Nghiêm Minh cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Cách một lối đi hẹp, một người đàn ông hói đầu cười hì hì bắt chuyện với cô ta. Em gái, anh có sạc pin đây. Cô gái nhìn người đàn ông hói đầu một cái, ánh mắt dừng lại một chút trên chiếc thắt lưng hẹp mét, tươi cười đứng lên đi tới ngồi cạnh người đàn ông hói đầu và bắt đầu trò chuyện. nghiêm minh dường như không hề có phản ứng gì với mọi thứ xảy ra bên cạnh, chỉ xoay máy tính vào trong chút nữa. dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần trên người dán mát giá đều không đáng một xu. cô nàng trợ lý của nghiêm minh cầm hộp cơm từ phía toa ăn đi tới, hiển nhiên tâm tình chẳng vui vẻ gì có điều vẫn khượng cười trước mặt ông chủ xếp nghiêm ăn cơm đi nhờ mình bấm nút lưu tài liệu thoáng nhìn trợ lý hỏi cãi nhau với bạn trai à chia tay rồi trợ lý buộc mái tóc dài lại anh ấy không thích em suốt ngày phải làm thêm giờ phụ nữ dù sao cũng phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu sao cơ ạ làm việc phải tập trung 100% phần lựa chọn tình yêu và gia đình Sẽ phải dành ra thời gian và không gian Nếu em lựa chọn công việc Sau này anh sẽ cho em nhiều cơ hội lớn 10 năm sau em có thể có được vị trí như anh Nếu em lựa chọn tình yêu và gia đình Anh có thể giới thiệu công việc khác cho em Nếu em là đàn ông Thì anh sẽ không nói như vậy chứ Cô nàng trợ lý lạnh mặt Sự thật đúng là như thế Nếu tử nhiên lựa chọn làm luật sư Theo đuổi sự nghiệp giống như anh Bọn anh đã không đi được xa như thế này Anh với cô ấy sống với nhau nhiều năm như vậy là bởi vì tính bầu trừ giữa hai người rất mạnh Thế còn tình yêu Nghiêm Minh gặp máy tính lại nói tình yêu chỉ là lý do ban đầu để đến với nhau để đi được lâu dài thì không chỉ cần có tình yêu nói tới đây chính Nghiêm Minh cũng như đặt được thứ gì đó xuống Nghiêm Minh và thường Yến cho dù không chia tay thì cũng chưa chắc đã đi tới cuối cùng được Sự tranh lệch về học thức và trình độ Bố mẹ của Thường Yến Việc theo đuổi sự nghiệp của hắn Lòng đố kỵ không thể nào kiềm chế của Thường Yến Tất cả những thứ này cộng lại Quá đủ để khiến hắn và Thường Yến Có một kết cục u ám Cô nàng trợ lý trẻ tuổi Chớp chớp mắt Hiển nhiên không hiểu Nghiêm minh đang nói gì lắm Thường Yến Ngồi trong sảnh chờ ở đồn cảnh sát Trái tim từ từ chìm xuống đáy vực Thì ra những gì cô ta tưởng Đều không phải sự thật chòng mắt nghiêm minh, cô ta không là gì hết. Bây giờ ngay cả điện thoại của cô ta, hắn cũng không thèm nghe. Thậm chí cô ta còn không kịp nói chuyện thường hưng đâm người khác bị thương, bị bắt lên đồn. nạn nhân là một người đàn ông đã kết hôn, nghe nói có dây dưa với bạn trai của thường hưng. gia đình nọ cũng cảm thấy mất mặt, chỉ muốn giải quyết riêng tư. mẹ cô ta ép cô ta bán nhà trả tiền giúp em trai. cô ta có ngu cũng biết khi không còn nhà cửa yên ổn nữa. Cô ta và con gái về nhà chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì Nhưng không bán nhà thì em trai làm thế nào Cô ta cầm áo khoác cuốn chặt người lại khóc lên thất thanh Tưởng nghiên cầm thìa khói cà phê Sau khi hít thật sâu mùi cà phê cô ta cái uống một ngủ Quán cà phê này quả thật hương vị rất chuẩn Một người bạn giới thiệu cho tớ đấy Lâm giam mộc cười nói Vụ này bạn điều tra thế nào rồi Cơ bản kết thúc rồi, chỉ còn một số việc cuối cùng. Kết quả thế nào? Một tuần sau sẽ rõ ràng. Lâm Gia Mộc cười thần bí. Dù sao bạn cũng phải cho tớ biết ai sẽ ly hôn chứ? Trừ tiền vi vi ra, tạm thời không có ai sẽ ly hôn. Sao? Điều này không hề phù hợp với tình hình tưởng nhiên biết. Có điều sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì bất ngờ. Tiền vi vi sẽ ly hôn, đây là điều chắc chắn vấn đề chỉ là cô ta sẽ giành được bao nhiêu tiền từ người hồng kông đó. các bạn học của cô ta đều biết William Mã không rõ vì nguyên nhân gì đã kết thúc việc làm ăn ở đại lục bán lại cổ phần ở công ty cho mấy người bạn rồi về hồng kông làm ăn. còn tiền Vi Vi thì trong tuần đầu tiên hai vợ chồng về hồng kông đã trình diễn một màn bắt quả tang tóm được William Mã đang dẫn tình nhân đi khám thai. tình nhân của William Mã bị số ngã trong lúc giằng co suýt nữa sảy thai. William Mã đưa hai thai phụ vào phòng cấp cứu sản khoa. Kết quả là tiền Vivi căn bản không có thai, kết quả là âm tính. Đối mặt với sự chỉ trích của mẹ chồng, tiền Vivi yêu cầu ly hôn. Có điều trước khi ly hôn, phải khám sức khỏe, xác định không thể để suốt cuộc là vấn đề của cô hay là vấn đề của chồng. Tiền Vivi và chồng nó có kết quả xét nghiệm rồi chứ? Dù bề ngoài có trí thức thế nào, trong lòng tự nhiên cũng không thể thiếu bản tính tò mò của phụ nữ có rồi hai bệnh viện lớn ở Hồng Kông làm xét nghiệm tiền Vi không có vấn đề gì chồng cô ta không có tinh trùng bây giờ tình hình bên đó lại nghịch chuyển tiền Vi nhất định đòi ly hôn chồng và mẹ chồng cô ấy xin cô ấy đừng ly hôn nói sẽ sản thụ tinh nhân tạo nuôi con nhà người khác chỉ cần cô ta không ly hôn tình nhân của hắn bị đuổi ra cửa không ai quan tâm ngay cả lộ phí về đại lục cũng không có, cũng đến tố cáo với cảnh sát rồi. May mà nhà họ Mã không phải gia đình danh giá gì, nếu không đã lên trang báo nhất Hồng Kông rồi. Tưởng nhiên cười, phải nói là lần này tiền Vi Vi chơi hơi tuyệt tình. Hai người đều biết tiền Vi Vi ly hôn là chuyện chắc chắn, nhà họ Mã sợ là sẽ bị lột mất ít nhất một nửa xa sản. Tiền Vi Vi làm việc quả nhiên kín kẽ. Danh tiếng tài sản đều đủ cả Nhưng chuyện này có thể trách ai được Nếu không phải William mã đa tình thất đức Thì tiền Vivi cũng sẽ không nhấn tầm như thế hey, Trong số những bạn học của mình Người tuyệt tình nhất không phải cô ấy Lâm Gia Mộc thoáng nhìn tin nhắn trên điện thoại di động Tớ còn có việc Không ngồi cà phê với bạn nữa Thứ 6 tuần sau gặp lại Chờ một chút Tưởng Nhiên lấy một chiếc hộp nhỏ Được bọc tinh xảo trong túi sách ra Số tiền đánh cược của bọn tớ Không nhận được Cái này coi như bồi thường đi Lâm Sa Mộc hào phóng nhận chiếc hộp Cảm ơn bạn Nghiêm Minh và Tưởng Nhiên Có lẽ sẽ sống bên nhau cả đời Có lẽ mấy năm nữa Nghiêm Minh hoặc Tưởng Nhiên Sẽ gặp phải mê hoặc thật sự Sẽ lựa chọn buông tay đối phương Nhưng ít ra hiện nay Hai người họ là một đôi vợ chồng ân ái Xứng đôi vừa lứa Có những lúc như vậy có thể gọi là hoàn hảo Cô ngồi trên xe Mở chiếc hộp gói kín ra Mỉm cười nhìn chuỗi xây chuyền ngọc trai đen trong hộp lương 4, Trần Minh Minh, sang Tĩnh. Trích lời ra mộc. Trên thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ ngu ngốc, luôn cho rằng mình là người thông minh nhất thế giới. Trịnh Đạc dừng xe ở đầu ngõ, lấy điện thoại di động ra, giả vờ gọi điện thoại. Anh ta cho rằng chỉ là theo dõi thông thường, không ngờ bám theo tiêu lộ, chồng Trần Minh Minh lại đến một đời như thế này. Một người đàn ông mặc đồ đen, sắt chó ngồi trước cửa siêu thị nhỏ trong ngõ. Hình như đang chơi với chó. Một người đàn ông khác cũng mặc áo khoác màu đen đầu đầu ngõ đang ngồi đánh bài ở tiệm xài xét. Bên kia có mấy người đàn ông tụ tập một chỗ hút thuốc lá. Xe của Trịnh Đạt vừa dừng lại khoảng 3 phút, người đàn ông sát chó đã chậm rãi đi tới, có cửa kính xe anh ta. Trịnh Đạt hạ cửa kính xe, làm bộ mắt điện thoại. Ông anh cho hỏi đến Saona Thiên Thành thì đi đường nào? Không biết. Người đàn ông sắt chó phất tay Chỗ này không cho dừng xe Lát nữa cảnh sát giao thông đến Là ăn giấy phạt đấy Người đàn ông thoáng nhìn vào trong xe Không có thứ gì khả nghi Khẩu khí trở nên nhẹ nhàng hơn Vâng Trịnh đã gật đầu Đuôi mắt liếc nhìn tiêu lộ đã ra khỏi ngõ Vẫy tay với người sắt chó Anh ta gạt kính lên lái xe đi tiêu lộ dường như không được vui lắm, hắn dừng lại trước một ngân hàng cách ngõ khoảng 2-300m rồi đi vào. Trịnh Đạc dừng xe, lấy visa làm bộ cũng cần rút tiền, đi theo phía sau tiêu lộ. Hôm nay người trong ngân hàng không đông lắm, không đến 20 phút đã đến lượt tiêu lộ trước cả máy ATM. Lấy thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng ra thử từng một chiếc một, số dư tài khoản hoặc là chỉ có mấy tệ, ngay cả thẻ tín dụng cũng không rút được nữa. Tiểu lộ bây giờ cũng được coi là một luật sư thành công, mặc dù không kiếm được nhiều như nghiêm minh, nhưng cũng không đến nỗi nghèo như vậy. Thậm chí thẻ tín dụng cũng bị khóa. Trịnh Đạt vỗ vỗ vai hắn. Ông anh có cần rút tiền không? Tôi còn có việc gấp. Tiểu lộ đang cầm một chiếc thẻ ngân hàng suy nghĩ miên man, không biết có nên rút tiền trong thẻ này không, bị Trịnh Đạt vỗ vai, hắn hơi bực mình. Xo ruột thì đến cái khác mà rút nói xong hắn nhét một chiếc thẻ của ngân hàng công thương vào máy atm nhưng thử mật khẩu hai lần mà vẫn sai ông anh tôi thật sự rất vội ông anh để tôi rút trước đi tiều lồ tức giận quay lại cãi nhau với trịnh đạt lúc này mới để ý người đàn ông phía sau to con hơn mình nhiều đành phải hậm hực rút thẻ người hàng ra sang bên cạnh gọi điện thoại trịnh đạt rút mấy trăm tệ cho có từ trong thẻ của mình sau đó cất thẻ vào ví đi tới gần chỗ Tiêu Lộ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lấy một điếu thuốc ra châm, tỏ vẻ như đang đợi ai. Tiêu Lộ nhìn trịnh đoạt một cái, tránh ra góc tường. Minh Minh, mật khẩu thẻ nhà mình là bao nhiêu? Không đúng, không phải mật khẩu cũ. À, anh có chút việc cần rút ít tiền, à, công việc mà à, có một khách hàng cần vay tiền. Làm xong vụ án lần này Ít nhất có thể thu về 4-50 ngàn à, Chính là khách hàng kiện về phí chữa bệnh đó à, Đúng vậy Anh phải đi gặp mấy người Không có tiền mang theo người không được à, Anh chỉ rút có 20 ngàn Vài ngày nữa tài khoản có tiền sẽ chuyển lại à, Được, được, được Anh nhớ rồi Tiêu lộ quay lại đại sảnh xếp hàng Khoảng hơn 20 phút sau mới đi ra Trịnh Đạc thấy hắn rút ít nhất hơn trăm ngàn Sau đó lại đi thẳng vào ngõ nhỏ Trịnh Đạc lái xe chạy một vòng Dừng xe trước một siêu thị nhỏ Vào siêu thị mua mấy chai nước và đồ ăn Nhận tiện gọi điện thoại Anh Lưu Anh có thông tin gì về ngõ công nghĩa không Cảnh sát Lưu rất ngạc nhiên Ngõ công nghĩa Sao nghe quen thế nhở cậu đợi chút để tôi hỏi lại Một lát sau Cảnh sát Lưu gọi điện lại Ở đó có một song bạc bất hợp pháp Nghe nói trời rất to Có thể tìm người nào dẫn tôi vào không cậu lại điều tra gì à? án ngoại tình thông thường. ở đó chỉ có đánh bạc, không nghe nói có dịch vụ vui vẻ. có điều thông thường khách chơi bạc đi vào, 10 người có chín trắng tay ra đi. nghe nói nhà cái rất lợi hại. có điều hình như là tay chủ ở đó rất tinh, đã truy quét mấy lần nhưng đều vô hụt hết. nếu chồng của thân chủ cậu đánh bạc ở đó, thì chắc cậu và gia mộc có vắt đến mấy cũng không ra tiền đâu. cẩn thận, đừng để bị liên lụy bên đó cho vai nóng rất là cao đấy biết rồi trịnh đà ngắt điện thoại tiểu lộ không ngoại tình mà dính vào cờ bạc thảo nào thời gian xuất hiện của những cuộc điện thoại kỳ lạ đó đều cố định trịnh đà ghi địa chỉ vào cuốn sổ nhỏ quay người định lên xe lại nhìn thấy người đàn ông dắt chó và mấy gã to con trong ngõ chặn đường của anh ta quán sao na thiên thành không phải ở đây không anh ạ người đàn ông dắt chó liếc anh ta Trịnh Đạc cất kiền sổ và điện thoại đi À ông anh đây à Chúng ta đúng là có duyên Ở đây cũng có thể gặp ông, ông anh Mấy người này là bạn của ông anh à Người anh em Đi theo chúng tôi một chuyến nào à, Xin lỗi tôi còn có việc Trịnh Đạc bấm điều khiển mực xe Mấy người càng vây càng gần Trịnh Đạc thở dài à, Tôi đã nói Tôi còn có việc Tại sao các anh cứ không nghe thế nhở Vì sao người anh em lại theo dõi gã họ tiêu Có phải hắn đang đứng bọn ta không Họ tiêu à, Tôi không biết họ tiêu nào cả Người anh em đừng giả ngu với tôi Tôi có thể ngửi được mùi cảnh sát Từ cách đây 10 mét trịnh đã cười Tôi thật sự không phải cảnh sát Sao Người sắt cho nhíu mày Không phải cảnh sát Thì bọn tôi cũng không cần phải nề mặt nữa Hắn nháy máy Mấy người kia rút ống nước mang theo trên người ra sông tới. Những người đứng xem đều lôi lại. Thẩm nghĩ gã to con này chắc chắn sẽ. Hai phút sau, cả đám người chỉ còn trịnh đặt đứng. Anh ta ném đoạn ống nước cuối cùng xuống đất. Đã nói tôi còn có việc, ở không được cản đường tôi mà. Nói xong, anh ta mở cửa xe, lên xe đi mất. Trần Minh Minh vừa chỉnh lại áo khoác vừa đi ra cổng khách sạn đôi mắt liếc thấy một chiếc xe huynh đai màu đen dừng ven đường, cô ta mỉm cười hơi cao giọng. Trương Kinh, Trương Kinh dừng lại. Từ lần đầu tiên hẹn hò, hai người đã ngầm thỏa thuận với nhau. ở những nơi công khai thì vờ là bạn bè bình thường, lúc từ khách sạn đi ra thì một trước một sau, làm như không hề biết nhau. Trần Minh Minh gọi hắn rõ ràng là vi phạm, nhưng hai người làm bạn tình nhiều năm như vậy, không có cảm tình cũng có giao dịch. Mặc dù sắp mặt Trương Kình không dễ coi lắm nhưng vẫn quay người lại Trần Minh Minh đi vội mấy bước Lấy một chiếc đồng hồ Rolex từ trong túi ra nhét vào tay Trương Kình Anh quên đồng hồ Trương Kình gật đầu hơi xấu hổ vì đã hiểu lầm Trần Minh Minh Ngày kia anh mời em đi ăn ở Mì Thiên Viên Ngày kia em còn có việc để thứ hai đi Trần Minh Minh có thể duy trì quan hệ bạn tình với Trương Kình nhiều năm như vậy Chính là nhờ cô ta biết cách lấy lùi làng tiến Làm như mình không cần tình cảm của Trương Kình Cũng không cần tiền của Trương Kình Chỉ là một người phụ nữ có lối sống phương Tây Thích làm bạn tình của Trương Kình Ờ Trương Kình gật đầu Đeo chiếc đồng hồ Rolex Vẫn còn vương hương thơm trên người Trần Minh Minh vào tay Nhưng hắn không thể nào cài quay được bằng một tay Trần Minh Minh cười, đưa tay nhanh chóng cài quai đồng hồ, vẫy tay tạm biệt hắn Bye bye, công ty em còn có việc, thứ hai gặp lại Trương Kinh gật đầu, không hề để ý khoảng cách giữa hắn và Trần Minh Minh Lúc cô ta đeo đồng hồ cho hắn gần như thế nào Từ một góc độ, nhất định thì nhìn rất giống hai người đang hồn tạm biệt Trần Minh Minh ngồi lên chiếc xe Honda của mình Giả vờ không để ý đến chiếc Hyundai chậm rãi đi theo Từ từ hòa vào dòng xe cộ. Cô ta và Trương Kình đến với nhau chỉ so ngẫu nhiên, vốn hai người chỉ quen biết hời hợt thông qua Giang Tĩnh. Công việc của Trương Kình bận rộn không hề hứng thú với các mối quan hệ xã giao của Giang Tĩnh. Cô ta lại muốn trò chuyện vài câu về Trương Kình, tìm hiểu các mối làm ăn cho văn phòng luật sư của mình. Có điều, Giang Tĩnh rất bá đảo, cô ta thỉnh thoảng vui đùa vài câu khi gặp Trương Kình. Giang Tĩnh đã tỏ ra khó chịu, càng không cần phải nói đến chuyện giúp cô ta tìm kiếm khách hàng. Năm năm trước, cô ta đến Thượng Hải công tác, thay mặt cho bên A đàm phán. Không ngờ một trong những công ty đầu tư của bên B lại là công ty của Trương Kình. Sau khi kết thúc đàm phán, hai người gặp nhau trong tiệc mừng công. Vì là người quen nên trò chuyện thêm vài câu. Lúc đưa sánh thiếp cho cô ta, tay hắn sừng lại một chút trong lòng bàn tay cô ta. Cô ta cũng ngầm hiểu. Từ lần đầu tiên ngủ với nhau, cô ta đã biết Trương Kình không hề coi trọng mình. Cô ta cũng giả vờ không quá để ý đến Trương Kình, chọn nửa năm không liên lạc với hắn. Dù thỉnh thoảng gặp Trương Kình ở nhà họ Trương, cô ta cũng chỉ cho hỏi bình thường, bởi vậy lại khiến Trương Kình thấy hứng thú. nhân lúc Giang Tĩnh, lên tầng thay đồ, hai người mới mở lời ong bướm. Tối hôm đó, thừa dịp Giang Tĩnh ngủ say, hai người lại quấn lấy nhau trong phòng ngủ, dành cho khách chỉ có Giang Tĩnh một bức tường. Chính cô ta đã chủ động đề nghị làm bạn tình với Trương Kình, không dính sáng đến tình cảm mà chỉ thỉnh thoảng hẹn hò với nhau. Hơn nữa, cô ta nói mình yêu chồng, không hề muốn ly hôn, chỉ là cuộc sống quá buồn tẻ nên muốn tìm kiếm một chút kích thích. Trương Kình vẫn luôn tự nhận là phong lưu chứ không hạ lưu, thấy vậy cũng liền đồng ý. Quan hệ xác thịt của hai người duy trì 5 năm. Trong năm năm đó, Trương Kình đã vô số lần than vãn với cô ta rằng sang tĩnh bá đạo, xa xỉ, không biết thông cảm cho người khác, tách rời với xã hội. Lần nào cô ta cũng bênh vực sang tĩnh, khuyên Trương Kình không được quá nghiêm khắc. Ngay cả khi Trương Kình bao tình nhân khác, cô ta cũng rất khôn khéo nhắc nhở Trương Kình không được quên gia đình. Người phụ nữ Trương Kình thường xuyên qua lại, gặp kẻ lâu nhất là cô ta, người được Trương Kình coi là tri âm cũng là cô ta. Trần Minh Minh châm một điếu thuốc lá, thoáng nhìn chiếc xe Hyundai vẫn chạy theo phía sau mình. Mưu đồ 5 năm, bây giờ đã đến lúc thu hoạch. Giang Tĩnh có gì đặc biệt hơn người? Luận về học hành, nếu cô ta không dựa vào quan hệ của gia đình thì thậm chí còn không thi đỗ được vào trường cao đẳng hạng 3. Vào đại học càng ngày chỉ biết trang điểm, thời gian đọc tiểu thuyết tình cảm còn nhiều hơn thời gian đọc sách. Năm nào cũng có môn phải thi lại. Ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không biết lấy được bằng cách nào Nhưng bởi vì gia cảnh của Giang Tĩnh tốt Lúc người khác bận tìm công việc thì cô ta đã đi làm Người khác bận xem mắt thì cô ta đã chuẩn bị lấy con trai của bạn bố mình Nhà cửa, xe cộ, tiền mặt Tất cả đều có người chuẩn bị sẵn cho cô ta dùng Trần Minh Minh và Giang Tĩnh làm bạn nhiều năm như vậy Mặc dù cũng nhận được không ít lợi ích Nhưng cũng bị Giang Tĩnh chọc tức rất nhiều lần Cô ta dành dụng rất lâu mới mua được chiếc áo khoác tạm, gọi là hàng hiệu. Trong mắt sang Tĩnh lại chỉ là một chiếc áo thông thường đã lỗi mốt. Lúc cô ta lấy chồng, gia đình hai bên dốc hết tiền tra tài khoản đầu tiên cho căn hộ đó. Giàn Tĩnh chỉ đến nhìn qua đã nói căn hộ này không đáng một đồng. Nhân tiện là mất mặt luôn cả họ hàng nhà chồng Trần Minh Minh. Những chuyện này cô ta đều có thể nhẫn nhịn. Ai bảo cô ta có chuyện cần nhờ vả sang Tĩnh? Mối quen viết của Giang Tĩnh khiến cô ta vừa vào văn phòng luật sư đã nổi trội hơn người khác Khiến cô ta có thể một bước lên mây Cô ta không tin nhất thời không bằng người ta thì cả đời cũng không bằng người ta Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta có thể phấn đấu đến mức làm cho Giang Tĩnh phải hâm mộ Nhưng ai biết thế sự đổi rời Cô ta có cố gắng đến mấy thì cũng vẫn luôn kém một chút Cho dù cô ta có thể oai phong trước mặt người khác thậm chí dám cãi lại ông chủ, nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu trước mặt Sang Tĩnh. Đến tận lúc cô ta gặp với Trương Đình, Giang Tĩnh tốt số thì đã sao, chẳng phải vẫn bị cô ta kéo xuống ngựa đấy thôi. Nhà họ Trương mặc dù là phú hào, nhưng tài sản của nhà họ Trương thì có quan hệ gì với Giang Tĩnh. Giang Tĩnh bây giờ có thể tùy tiện ký xác mua đồ, có thể vung tiền như sáp trên thị trường nhà đất và xe cộ, nhưng tách khỏi tài lực của nhà họ Trương, Sang tĩnh sẽ không còn là gì hết. Cô ta lái xe vào bãi gửi xe ở khu nhà mình. Xách túi xuống xe, khóa cửa xe lại, trong lòng nghĩ thầm. Sang tĩnh, tôi phải xem sắc mặt của cô lúc nhìn thấy kết quả theo dõi, xem cô có làm ẩm ý, có làm nhà chồng ghét bỏ hay không. Tôi phải xem cô uy phong được đến lúc nào. Lâm ra mộc, rửa tay khỏi bàn phím một lát tất cả mọi tài khoản của tiêu lộ đều trống rỗng thẻ tín dụng nợ ít nhất một trăm mấy chục ngàn một số khoản đã có hạn thanh toán loại ham mê bài bạc này thật sự còn đáng sợ hơn ngoại tình tài sản trong nhà sơ ý một chút sẽ bị rút ruột hết chính mình không cẩn thận cũng bị đám người cho vay nặng lãi bám sát có cần nói với trần minh minh bây giờ không trịnh đào vừa lau tay vừa đi từ trong phòng tắm ra để em xem tay anh thế nào Lâm da mộc, lấy hộp đồ cấp cứu trong ngăn kéo ra Mặc dù trịnh đạc đánh người ta, nhưng tài cũng bị xây sát Chỉ chảy sức chút thôi, số nước cho sạch là được, không cần bôi thuốc Anh ta đã quên bị thương, chỉ có điều mấy năm gần đây rất ít khi động thủ với ai Các vết chai biến mất, vừa động thủ đã xách ra, nhìn có vẻ rất đáng sợ Vết thường nhỏ để lâu cũng thành sẹo anh tưởng anh mới 18 tuổi à? lâm giả mộc kéo anh ta ngồi xuống bôi lên vết thương cho anh ta Trịnh đã chủ yếu bị sách ra Và tụ máu ở khớp xương trên nắm đấm Mấy tên lưu manh đó Không thể nào chạm được vào người anh ta Trịnh đã cười cười Đưa tay cho cô xử lý Thôi được, cứ coi như là chiếu cô vậy Chuyện này em định làm thế nào? Trần Minh Minh rất sĩ diện Nếu em vạch Trần chuyện này trước mặt cô ta Thì cô ta không những không cảm kích em Mà còn hận em Dù sao cô ta cũng chỉ ủy thác em Điều tra ngoại tình Nói với cô ta rằng Chồng cô ta không ngoại tình là được Trịnh đạt nhíu mày Lần đầu tiên anh ta thấy Lâm Gia Mộc Thiếu thông cảm với phụ nữ như vậy Nếu cô ta bị đòi nợ thì sao Anh cho rằng chồng cô ta nợ nhiều tiền như vậy Lại động đến tiền trong tài khoản của gia đình Cô ta không biết sao Cô ta đã biết rõ chuyện này từ lâu rồi Chúng ta cần gì phải làm cho tiểu nhân Em đã biết chuyện gì? Lâm Sa Mộc đưa một phiếu thuê phòng được in từ trước cho chị Đạc. Trịnh Đạc thoáng nhìn rồi sừng sốt. Hai người họ! Lần này chúng ta bị Trần Minh Minh chơi xỏ một vố rồi. Từ đầu cô đã thấy lạ rồi. Tự nhiên bốn người họ tranh cãi lại còn đánh cửa trước mắt mọi người. Nhớ lại tình hình hôm đó. Rõ ràng Trần Minh Minh là người khơi chuyện. Nhưng cô ta là loại người chỉ quan tâm đến lợi ích. Tại sao lại bày ra trò này? Đầu tiên Lâm Gia Mộc tưởng cô ta giống Tiền Vi Vi, biết chồng có bồ muốn nhân cơ hội xử lý chồng. Không ngờ vừa bắt đầu điều tra đã phát hiện cô ta và chồng Sang Tĩnh đi thuê phòng. Hai người này lần nào cũng dùng tên của Trần Minh Minh để đăng ký, không buồn giấu giếm dù chỉ một lần. Lâm Gia Mộc xưa nay hận nhất là bị người khác lợi dụng, không ngờ lần này lại bị lợi dụng triệt để như vậy. Thứ sáu tuần sau. Bọn họ cùng đến xem kết quả Em sẽ công bố hết toàn bộ kết quả luôn Có cần nói với Giang Tĩnh không? Hôm nay em nói với Giang Tĩnh rồi Giang Tĩnh tức điên lên Chồng ngoại tình là một chuyện Đối tượng ngoại tình là bạn của mình thì lại là một chuyện khác Chồng của Giang Tĩnh trông cũng đàng hoàng Không ngờ lại cặp bồ với bạn thân của vợ mình Có lẽ Trần Minh Minh quá nóng lòng thay thế Giang Tĩnh Ngay từ đầu, em đã tra được rồi, kéo dài đến bây giờ chỉ là để tìm hiểu xem Trần Minh Minh muốn được gì thôi. Cô ta tưởng em là đồ ngu, để cô ta thoải mái lợi dụng chắc. Hôm nay, điều tra ra chuyện của tiêu lộ, em mới hiểu, hóa ra cô ta không đợi được nữa. <cười> vừa muốn Giang Tĩnh biết chuyện của họ, vừa muốn giả bộ làm hoa sen trắng, Thảo nào phải lợi dụng em? Giang Tĩnh chưa làm ấm ý lên, có lẽ là Trần Minh Minh đang sốt ruột lắm. Bây giờ thế nào? Giang Tĩnh muốn bắt quả tang Lâm Gia mộc Đã bôi xong thuốc cho một tay Trịnh Đạc Cầm tay kia lên bắt đầu bôi tiếp 8 giờ tối nay Sau đó thì sao? Chị Đạc nhớ mày Giang Tĩnh đã nói Chỉ muốn làm cho Trần Minh Minh mất mặt Cô ta đương nhiên sẽ không ly hôn Theo ý của Trần Minh Minh Cho nên chúng ta chỉ cần cung cấp Thời gian và địa điểm là được Chuyện bắt quả tang thì không cần tham dự Cho nên vẫn nói, không phải cứ chồng ngoại tình là ly hôn, rất nhiều người đều lựa chọn phương án đánh ghen. Hôm đó, vốn chỉ là hẹn hò bình thường, chỉ có Trần Minh Minh chú ý chiếc xe Huynh vẫn đi theo mình mà không có tung tích. Trong lòng có sự cảm khó hiểu, vì vậy kéo dài thời gian tắm táp. Cho nên, lúc Giang Tĩnh ta đánh ghen, cô ta có thể khóa trái cửa phòng tắm, vừa cười trộm, vừa nghe Giang Tĩnh nổi điên bên ngoài. Trần Minh Minh, mày là một con đĩ không biết xấu hổ Dám động đến cả chồng tao Mày đã quên lúc đi theo tao nhặt cơm thừa như con chó à Mày đừng giả chết trong đó Mấy bộ đồ hở hang của mày còn để bên ngoài Mày ra đây, đi ra để tao nhìn cái mặt thối tha của mày Giang Tĩnh cắn sức giật cửa Giang Tĩnh, em không được làm âm mỹ vô cỡ Trương Kinh muốn kéo Giang Tĩnh ra Tại sao em tìm đến đây được Anh không ngờ em cũng dỗi hơi tìm người theo dõi anh như vậy Tôi không tìm người theo dõi anh Thì làm sao biết anh ăn vụng đến cả bạn tôi Em đừng có nói khó nghe như vậy Khách sạn 5 sao có hai ưu điểm Một là cửa phòng tắm đủ chắc chắn Sang tĩnh giật một hồi lâu mà không giật ra được Hai là bảo vệ đến nhanh Nhanh chóng đưa cả sang tĩnh và chương kình ra ngoài Khách sạn bao giờ cũng vậy Lúc bạn đến làm khách thì đương nhiên bạn là thượng đế, họ sẽ chăm sóc bạn rất tốt. Nhưng nếu gây rối làm ảnh hưởng đến việc làm ăn và danh dự của người ta, thì người ta cũng không hề khách khí Tất nhiên, hai người này đều là quý khách. Giám đốc khách sạn lấy cớ tách họ ra để họ bình tĩnh lại. Đầu tiên cho trường kình về, rồi mới cung kính tiễn giang tĩnh ra khỏi khách sạn. Trường kình lái xe gần 5 phút mới phát hiện ra mặt bị cào xước Giang tĩnh đúng là sư tử Hà Đông Hắn luôn biết mình thật sự cần gì Thời cấp 3, thời đại học Và cả khi bước vào xã hội chưa bời với phụ nữ cũng vậy Dù có đẹp đến mấy Cũng không phù hợp làm vợ hắn Người hợp làm vợ hắn Chỉ có người phụ nữ muôn đăng hộ đối Có thể mang lại lợi ích cho gia đình hắn Thế là khi người nhà sắp xếp cho hắn Xem mặt giang tĩnh Hắn không những không thấy khó chịu Mà ngược lại còn dùng đủ mọi ngón nghề bao gái Khiến Giang Tĩnh chết mê chết mệt, cưới cô ta về nhà một cách hoành tráng. Bao năm qua, dù là trong nhà hay bên ngoài, Giang Tĩnh luôn làm tròn bổn phận của một người vợ. Dù sau lưng có kiêu ngạo thế nào, nhưng cô ta xử lý mọi việc rất có trừng mực, đưa ra ngoài cũng rất có thể diện. Cô ta lại biết sinh con trai, đúng là một người vợ hoàn hảo. Vì thế, dù chơi bời bên ngoài, nhưng hắn vẫn biết gia đình là quan trọng nhất. Không ngờ, Giang Tĩnh cũng có mặt thiếu lý trí như vậy phún lúc đầu Trần Minh Minh chẳng là gì với hắn nhưng lâu dần cũng có vị trí trong lòng hắn hắn đã gặp quá nhiều phụ nữ ai cũng mê tiền hoặc quyền hoặc yêu người muốn làm vợ hắn loại phụ nữ chỉ quan tâm đến tình dục tự do phóng khoáng không cần gì cả như Trần Minh Minh hắn mới gặp lần đầu lâu dần tự nhiên sẽ dành cho cô ta một chỗ trong lòng hắn thậm chí từng nghĩ sẽ cắt đứt với tất cả những cô nàng khác ngoài sang tĩnh chỉ cần một mình Trần Minh Minh chiếc chuông điện thoại đổ lên im lặng một lúc rồi lại kêu lần này không phải là Giang Tĩnh gọi đến mà là Trần Minh Minh hắn nhấc máy alo xin lỗi anh em không ra ngoài em là phụ nữ vốn không nên ra em xin lỗi đừng nói xin lỗi nữa à, tiêu lộ anh ta tiêu lộ biết cũng không sao em và anh ta đã hết rồi anh đừng hiểu nhầm không liên quan đến anh đâu Mấy năm trước tiêu lộ đã dính vào cờ bạc Năm ngoái em nói chuyện với anh ta Anh ta quỳ xuống cầu xin em tha thứ Còn nó nhất định sẽ cai bạc Không ngờ gần đây anh ta lại bắt đầu chơi lại Trước khi đến gặp anh Em đã xem thẻ ngân hàng Tiền trong thẻ bị anh ta lấy hết rồi Không biết còn nợ bao nhiêu tiền nữa Nghĩ lại em vì cái nhà này mà hy sinh bao nhiêu thứ Thật là nực cười Sau này em định thế nào? Em có người bạn học làm luật sư Cho một công ty ở Bắc Kinh Anh ấy giới thiệu em đến đó Vốn em còn đang do dự Em định đi à Em không đi thì sợ là không đi được nữa Trương Kình thoáng cảm thấy Của học nghệ lại Có chút chua sót Đột nhiên không biết phải làm gì 5 năm rồi hắn đã quên có Trần Minh Minh Điện thoại không biết Đã bị ngắt từ lúc nào Hắn hoang mang ngồi trong xe Không biết nên làm gì Thứ sáu, quán trà Phượng Hoàng Lâm gia Mộc loay hoay với bốn túi tài liệu Trước mặt có hai chiếc ghế trống Giàn Tĩnh và Trần Minh Minh đều không xuất hiện Tiền Vi Vi ngồi trên ghế ngáp một cái ngón áp út tay trái không có nhẫn Chỉ có vết hẳn lờ mờ cho thấy hình dạng chiếc nhẫn phốn ở chỗ đó ra Mộc, Giàn Tĩnh và Minh Minh rốt cuộc có tới không? <cười> hai đứa nó không đến tớ phải đi đây, buổi chiều còn có buổi học quan trọng Mặc dù công việc luật sư của cô ta có chút sinh lưu với chồng Nhưng vì rõ ràng là chồng cô ta sai Mấy sếp đều tỏ ý ủng hộ cô ta Vị trí cộng sự cao cấp được giữ chắc Bên làm sao được, luật sư bao giờ cũng thích người thắng mà Cô ta còn chưa nói xong Giang tĩnh đã xuất hiện ngoài cửa phòng Cởi áo gió treo lên mắt, ngồi xuống Tớ đến rồi, bạn phải đi à? dọng cô ta hơi khàn khàn, mấy lớp mỹ phẩm cũng không che được vẻ hốc hác. Minh Minh đâu? tiền Vi nhìn ra cửa. Sau này lúc nào có mặt tớ thì không ai được nhắc tới Trần Minh Minh. Sang Tĩnh nói lạnh lùng. À, bà trẻ thật là lợi hại. tiền Vi Vi trầm trọng. Muốn kiêu ngạo trước mặt mình sao? Sang Tĩnh còn non lắm. Tưởng nhiên. Kéo áo tiền vi vi ra hiệu cho cô ta đọc tin nhắn Tiền vi vi đầu xem qua tin nhắn Lâm Sa Mộc vừa gửi tới Mỉm cười Thì ra là thế Để ý thấy hành động của ba người này Sàng tĩnh cắn môi Tớ thua rồi nhưng chẳng lẽ hai bạn thắng sao Tưởng nhiên cười nói Ít nhất là tớ thắng Tiền vi vi sơ tay lên Tớ thua tớ thừa nhận cô ta hua hua ngón áp út tay trái sang tính cầm túi tài liệu viết tên mình lên tiền ngày mai tớ chuyển khoản cho bạn cô ta xách túi tài liệu xoay người định đi suy nghĩ một lát lại vòng lại đàn ông không ai không ngoại tình tự nhiên bạn cũng không nên vui vẻ quá sớm tớ chờ xem lúc nào bạn sẽ khóc tiền bb bạn cũng không nên quá cạn tàu gió máng để tớ xem Bạn có thể tìm được một người đàn ông như thế nào sau khi bỏ William Má? Miệng tiền vi vi luôn nhanh hơn người khác ba phần, cũng độc hơn người khác ba phần. Lúc này không bắt nạt sang tĩnh một chút thì quả thực không phải tác phong của cô ta. Đàn ông thế nào mà trả được? Anh Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Á, Phi, muốn tìm loại nào cũng có, sáng sủa, thuận mất, hàn tốt, khỏe mạnh là được. Những chuyện khác thì không cần có cần tôi giới thiệu cho bạn một người không? San tĩnh cảm tức nhìn cô ta rất lâu, tức đến mức gần như nổ phổi. Bạn. đàn ông là không thể trông chờ được sự nghiệp và tiền bạc mới là quan trọng nhất. Tưởng nhiên và tớ dù ly hôn cũng không sợ. Bây giờ tớ sắp là cộng sự cao cấp của văn phòng luật sư, tưởng nhiên cũng sắp lên phó giáo sư rồi. Có ly hôn cũng không lo chết đói. Cần gì phải ôm chặt cái bài vị phu nhân không chịu thả ra. Biến mình thành một bà vợ đầy oán hận Còn ăn uổi mình vẫn là chính thất nữa Bản thân sống cho thoải mái vẫn là quan trọng nhất Bạn không nghĩ như vậy sao? Giang tĩnh lấy túi tài liệu đi Quên cả mặc áo khoác Cầm túi sách chạy ra cửa như một cơn gió Tiền Vi nhìn bóng lưng cô ta Cười vô cùng sung sướng và đắc ý Mấy năm nay Giang tĩnh đã đắc tội với quá nhiều người suốt ngày ngạo mạn, gặp ai chăm trọng người đó, thấy cô ta mất mặt như vậy, có lẽ các bạn học đều sẽ rất vui. Lâm Gia Mộc lắc đầu, lần lượt đưa hai túi tài liệu cho hai người. Trần Minh Minh chắc sẽ không đến. Tài liệu của hai bạn đây. Thứ số 42. Bốn bạn học một nửa có chồng ngoại tình, chỉ có một người ly hôn. Kết quả này xem như tốt ngoài sự tính. Tưởng nhiên nhận túi tài liệu. Thương thoạt nhìn mọi người đều em đẹp như nhau, ai biết sau lưng người khác có những chuyện gì. Sau này tốt nhất là không nên đánh cuộc kiểu này nữa. Tớ lại cảm thấy nên làm càng nhiều càng tốt, cứ che đậy mãi, sớm muộn gì cũng thôi giữa, không bằng mang gian phơi nắng cho xong. Tiền Phi Phi không ngừng bấm điện thoại di động, chắc là đang tung tin đồn. Trước đây, chuyện này vốn là của Giang Tĩnh và Trần Minh Minh, lần này đến lượt Tiền Phi Phi thay thế chú ý điều khoản bảo mật lâm gia mộc làm hết nghĩa phụ nhắc nhở rồi không nói gì thêm nữa nhân vô thập toàn tiền vi vi tham lam tưởng nhiên thanh cao giang tĩnh tọc mạch trần minh minh xảo trá còn cô thì lạnh lùng vô tình vô cảm với tình yêu ai mà không có bệnh nan y nghĩ là thì thời đại học vẫn đơn giản và hạnh phúc nhất giang tĩnh không biết mình lái xe về nhà như thế nào Nhìn thấy chiếc xe của Trương Kình đỗ trước cửa, cô ta đỗ xe phiếng hoài, quên rút cả chìa khóa lao thẳng vào nhà. Cô ta vốn thích làm đẹp, thuốc làm trắng, collagen, đủ thứ mỹ phẩm chất lên người. Gương mặt vốn bị tiêm có nhiều Boston đến mức không thể làm được quá nhiều biểu cảm, nhưng cũng chính vì vậy, khi cô ta chợt mắt sửt tội thì trông khó coi đến mức đứa con trai sợ quá khóc thét lên, bảo mẫu bế thằng bé lên không biết trốn vào đâu. Trường Kình đang xách hành lý Đứng trên cầu thang tầng 2 Lại lùng nhìn cô ta Anh phải đi công tác mấy ngày Đi công tác Đi công tác hay là đi hẹn hò Với con đĩ Trần Minh Minh Trường Kình không thèm đáp lời cô ta Xách hành lý chậm chậm xuống lầu Giang tĩnh Đứng chắn dưới chân cầu thang đợi hắn Khi hai người chỉ cách nhau một bậc cầu thang Trường Kình đẩy cô ta một cái Cuộc họp lần này rất quan trọng Em đừng có chắn đường Sang tĩnh liền bùng nổ Tôi chắn đường Bây giờ tôi đã thành hòn đá cả đường anh rồi à Trần Minh Minh mới là hồng nhan chi kỷ của anh Anh lăng nhăng bên ngoài thì không sao Nhưng đến bạn tôi Anh cũng không tha Có phải là quá đáng lắm không Anh và cô ấy không như em nghĩ À hóa ra là tôi hiểu nhầm Anh và cô ta thuê phòng khách sạn 5 sao Là để cho chuyện chắc Em đừng làm ở Mỹ vô cớ Âm mỹ vô cớ Bây giờ tôi sẽ làm âm ý cho anh xem Giang tĩnh cầm chiếc bình xứ thanh hoa Đặt ở trên cầu thang lên ném vào chiếc bể cá ở góc phòng khách Trong bể cá nuôi cá kim long Là vợ bé của Trương Kình Đã nuôi tròn 10 năm Việc đầu tiên Trương Kình làm khi đi công tác về là xem cá Trương Kình vứt và lì xuống đất Cho cô ta một cái bà tai Giang tĩnh Cô nghĩ cho địa vị của cô trong cái nhà này đi Nhà họ Trương không thể thiếu một phu nhân như cô sang tĩnh Ăn một cái bà tai Lại càng điên cuồng hơn Vớ được cái gì là ném vào người Trương Kình cái đó Đồ cổ, danh hỏa Không thứ gì thoát nạn Cuối cùng không biết làm sao Lại vớ được con dao gọt hoa quả Cô ta lào về phía Trương Kình Trương Kình Trương phu nhân à Hôm nay tôi sẽ đâm chết anh Để xem ai có thể làm Trương phu nhân được nữa Đàn bà cả thế giới này Anh không lăng nhăng Lại đi tỏm tem với bạn tôi Không phải anh nói Trần Minh Minh đen như than Ngực sân bay sao Thế mà anh cũng chơi được Trương Kinh không ngờ Giang tĩnh điên như vậy Nhìn về mặt như sắp giết hắn thật Hắn tránh vào một hồi gào lên: Gọi cảnh sát Mau gọi cảnh sát Giang tĩnh điên rồi Bảo mẫu đã bế cậu con trai lên lầu từ lâu Người dọn vệ sinh không biết Đã trốn vào đầu rồi Hắn gọi nửa ngày mà không có ai đáp Tôi... tôi điên á Điên cũng tốt Điên thì giết người cũng phải đền mang Anh... anh chết rồi Tài khoản của anh sẽ là của con trai tôi Trường kình không ngờ Giang tĩnh muốn giết mình thật Hắn bất chấp tất cả Chạy ban sống bán chết ra ngoài Vừa chạy vừa gào lên Ly hôn tôi sẽ ly hôn cô Ly hôn á Giang tĩnh tôi thả làm quá Cũng không ly hôn Tôi cho anh biết chuyện gì tôi cũng dám làm Anh trốn được mùng một Tôi trốn được không dám đâu Anh tưởng nhà họ gia chúng tôi Sẽ để anh tùy tiện bắt nạt chắc Nhà họ trương các người Không có nhà họ gia chúng tôi Thì làm sao có được ngày hôm nay Anh vong ơn phụ nghĩa bạc tình Đồ, đồ rơi đánh thánh vật Anh trốn đi Có giỏi thì trốn đến tận chân cùng chơi đi bao giờ về, Đừng bao giờ về nữa Giang tĩnh vừa nói Vừa nhìn trương tỉnh chạy ra khỏi cổng Lấy hết sức nạp phía con da về phía hắn Ngồi bệt xuống đất khóc bà lên Trường Kình lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài, suýt nữa thì không tránh được con dao sượt qua tai. Trời ơi, còn bộ này thật là kinh khủng. Lúc mới cưới, cô ta còn ngoan ngoãn thò thẻ đáng yêu, dù có ghê gớm thì cũng kiềm chế. Không ngờ lâu ngày mới lòi mặt chuột ra, bây giờ cô ta hoàn toàn bộc lộ. Sau khi lật mặt, thì không khác gì một con điên. Nghĩ đến sự ngang ngược, hung hãn của Giang Tĩnh khi sai người theo dõi mình và đuổi giết mình vừa rồi. Trương Kình cảm thấy Trần Minh Minh đáng quý. Mấy năm nay cô ta không hề bảo mình ly hôn, dù mình muốn trợ giúp cô ta về công việc thì cô ta cũng luôn từ chối khéo, buộc mình phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp. Việc trong nhà cũng chăm sóc chu toàn, khó nhất là Trần Minh Minh không hư vinh, cùng tròm tay trắng sự nghiệp. Nếu là gia Tĩnh, khi đó, nếu mình không phải con trưởng của nhà họ Trương thì Giang Tĩnh sẽ chẳng thèm nhìn mình đến lần thứ hai. Trương Kình trốn ở quán Starbucks cách nhà không xa, gọi điện thoại cho Trần Minh Minh. Không ngờ Trần Minh Minh từ chối không nghe máy. Hắn gọi lại lần thứ hai, thì bên kia đã tắt máy. Hắn đứng dậy gọi taxi đến dưới lầu công ty của Trần Minh Minh. Nhận được câu trả lời là Trần Minh Minh xin nghỉ. Hắn lại đến nhà Trần Minh Minh, kết quả vẫn là vườn không nhà trống. Trong lúc hắn ngỡ ngàng không biết làm sao, một số điện thoại lạ gọi điện máy của hắn. Alo Anh đừng tìm em nữa Em đi đây Chuyện này vốn là sai lầm của anh và em Anh không nên sai thêm nữa Sai thì đã làm sao Đầu bên kia im lặng một lát Trần Minh Minh mới lên tiếng Trương Kinh Em yêu anh Em vốn không nên nói ra Nhưng em sợ Em không nói thì không còn cơ hội nữa Anh hãy quên em đi Đầu xây bên đó Đột nhiên vang lên Một đoạn nhạc quen thuộc Trương Kình chưa kịp nghe rõ ràng thì điện thoại đã tắt Tiếng nhạc đó lại vọng lại từ xa Lần này Trương Kình đã nghe rõ Đó là tiếng một chiếc xe quảng cáo Hắn chạy thục mạng về phía đó Nhìn thấy Trần Minh Minh đứng bên kia đường Hắn đang định chạy sang Thì đèn chuyển đỏ Những chiếc xe hơi ảo ảo chạy qua Minh Minh Hắn gọi vào máy của Trần Minh Minh Trần Minh Minh cố gắng giữ biểu cảm trên mặt, cắn chặt môi để nhịn cười. Trương Kình, anh về nhà đi, hãy quên em đi. Chúng ta cùng đi đi, đi đến nơi nào không có ai biết chúng ta và làm lại từ đâu. Không, em còn có con, anh cũng còn con, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được. Chúng ta mang con cùng đi. Trong lúc hai người đang nói chuyện sứt mướt, một đoạn ghi âm vang lên trong điện thoại. Đừng cãi nhau nữa, thế này nhá, bây giờ giam bộng ở đây, các bạn nói đàn ông chưa chắc đều ăn vụng, chúng ta sẽ nhờ đến giam bộng điều tra, nếu có ai trong số các ông chồng của 5 người chúng ta ngoại tình, nếu không điều tra được ai thì chúng ta cùng vui vẻ, thế nào? Đoạn đối thoại này dù không có hình ảnh nhưng Trương Kình cũng có thể nhận ra người đề nghị đánh cuộc ban đầu chính là Trần Minh Minh, cô ta không ngờ cô ta đã biết sẽ có thám tử tư đến điều tra chuyện ngại tình từ trước điện thoại di động từ từ trượt xuống khỏi tay trương kình nếu vừa rồi trương kình là một chậu than hồng thì đoạn ghi âm vừa rồi giống như một cơn mưa chút xuống tắt toàn bộ sự nhiệt tình của hắn đèn đỏ biến thành đèn xanh người qua đường nhìn hắn một cái rồi đi lướt qua hắn suốt cuộc hắn bị người ta thao túng đến mức nào Hắn đã số mắt đến thế nào Hắn lại còn muốn vứt bỏ gia đình Để theo cô nàng Trần Minh Minh không ra gì này Thấy cô ta định bước tới Hắn quay người bỏ đi Trần Minh Minh thả điện thoại ra Ngồi bệt xuống đất Cô ta không ngờ Lâm Gia Mộc còn có chiêu này Ghi lại đoạn đối thoại lúc đó Xâm nhập cuộc trò chuyện Lúc cô ta đang đắc ý nhất Và phát lại đoạn ghi âm đó Hết rồi 5 năm vất vả lập mưu đồ Leo hết rồi. Điện thoại của cô ta có tin nhắn là Lâm Gia Mộc gửi đến. Tớ rất không thích bị người khác lợi dụng. Trảnh Minh Minh căm hận ném điện thoại vào bờ tường, chiếc điện thoại vỡ tung tóe. Lâm Gia Mộc không quá quan tâm đến sau đó họ thế nào, nhưng dù sao cũng nghe thấy chút tin tức về họ. Giang Tĩnh vẫn tiếp tục làm bà trương, Trương Kình vẫn đi công tác khắp thế giới hai vợ chồng nhìn bề ngoài vẫn là vợ chồng chuẩn mực, nhưng nghe nói đã ly thân từ lâu. Hai bên không gặp mặt nhau trừ khi những trường hợp cần cùng nhau có mặt. Còn Tiêu lộ, có người nói hắn đã trốn ra nước ngoài, có người nói hắn bị người cho vay nặng lãi bắt được bán nội tạng trả nợ. Có người nói ngoài dự đoán của mọi người, Trần Minh Minh không rút lui khỏi giới luật sư mà vẫn tiếp tục làm việc. Sau đó nhảy việc mang con rời khỏi thành phố A. Tuy nhiên, lại không cắt đất liên lạc. Ngày nay, khoe quần áo và khoe ảnh con với bạn bè dường như ra sức nói với mọi người rằng cô ta sống rất tốt. Nhưng ai cũng biết cô ta sống không tốt. Sau đó nữa, một hôm, cô ta đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện nữa. Lời tác giả Cho dù là nước tinh khiết nhìn dưới kính hiển vi cũng vẫn có vi trùng. Nếu không chắc chắn 100%,